phàm Nhân Tu Tiên Chương 498 Nghịch Tinh Minh Tiền bối đã hỏi, vàng bối đương nhiên sẽ nói theo sự thật. Tuy nhiên, tại hạ có thể hỏi tôn tính đại danh của tiền bối có được không? lão già khoanh tay cùng kính hỏi. Nghe xong lời này, hàng lộc có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi ngập nghĩ vẻ mặt liền cười như không cười đáp. Xem ra, người cũng rất cẩn thận. Ta là khách khan trưởng lạ của nhiều âm môn, họ hàng, không biết ngươi đã từng nghe qua chưa? Nguyên Lai là hàng trưởng lão, vậy không phải là ngoại nhân, quyết địch tiên tự của bạn Tông, cuồng tử linh tiên tự của quý Tông là bạn bè thân thiết, hai tổng phái chúng ta luôn luôn quan hệ giao hảo với nhau. Lão giả nghe hàng lập báo thân phận, liền thở phạm một hơi, tiếp theo vẻ mặt miệng cười nói. Thế đối phương lộ ra biểu tình, mình đều là người cùng một nhà, hàng lập lập tức ngỡ người ra, sau đó được nhiên cười khổ. Nụ cười này khiến cho lão giả có chút thấp thỏm lo lắng chẳng lẽ mình nói sai gì sao? lão già có chút hồ nghi thầm nghĩ, ta thường không quan sự tình trong môn phái, cũng không muốn biết người nói thật hay là giả, chỉ cần hồi đáp vấn đề của ta là được rồi, ta sẽ không làm khó các người đâu. hiện tại đem tình tiết cụ thể nói ra đi, đến cuối cùng là xảy ra đại sự gì? hạng lập thu lại nụ cười nói, tài hà sao dám lừa gạt tiền bối? những lời vừa rồi đều là thật. lão già cười bồi, cơ hồ muốn thể thốt. Nhưng như ánh mắt lạnh lẽo của hàng lập liền lập tức giảng giải Cách đây không lâu, khắp loạn tên hải đột nhiên xuất hiện một tin đồn nói rằng, nguyên từ thần quan của thiên tình xong thánh đại thành sắp kết thúc bế quan, nên tình cùng muốn nhân cơ hội đó thanh trừ một số thế lực không nghe lời hoặc không có cách nào không chế. đa bộ phận mọi người đều nghĩ đó chỉ là hư ngôn, nhưng không tưởng được mấy ngày sau, tình cùng đích thực đưa thiên tinh lệnh đến các thế lực lớn nhỏ. Bắt tất cả các thủ lĩnh tổng phái cùng với đạo chủ các đạo khi nhận được lệnh phải lập tức đến gặp thiên tinh song thánh, bằng không sẽ lấy danh nghĩa bất kính với tình cung ra tay tiêu diệt. lão già tường tận giải thích. Bắt các thế lực đến gặp thiên tinh song thánh. Người không nhầm chứ. Tình cung sao lại phát ra mệnh lệnh khiến người ta mưu phản như vậy? Hàng lập như mày không tin hỏi lại. Dạ đúng, khi thiên tinh lệnh đã ở trong tay các thế lực thì đa bộ phận mọi người đều giống như đang nằm mộng. Nếu trong giai đoạn thế lực tinh cung mạnh nhất thì phát ra mệnh lệnh đó chẳng có gì, nhưng bây giờ thế lực của ma đạo và chính đạo đều không dưới họ, điều này khiến cho người khác khó hiểu. lão giả cười khổ nói, vậy những tu sĩ mà ta gặp dọc đường đều đi để đến gặp thiên tinh sầm thánh sao? Hạng lập đánh giá đời ngụ trước mặt thêm một lần, nhíu mày hỏi, điều này rất khó nói. lão giả lộ ra bậy chần chờ, có chút hàm hồ trả lời, khó nói, vậy là ý gì? Dì quan trên mặt hắn chợt lóe có chút kỳ quái hỏi. Tiền bối, Tài Hạ còn có một số sự tình vẫn chưa nói. Không lâu sau khi tình cung phát ra thiên tinh lệnh, thì chính đạo và ma đạo liên thụ với nhau, thành lập một tổ chức gọi là nghịch tinh minh. Nói là muốn đánh độ bá quyền của tình cung đối với loạn tinh hại, trực để kết thúc sự thống trì hiện nay. Tổng hộ pháp của vàng pháp môn là vàng tâm cô và ma đạo đệ nhất nhân Lục đạo cực thánh, đồng thời đảm nhiệm hai vị trí đứng đầu của nghịch tinh minh khi tổ chức này vừa thành lập, đã có rất nhiều tông môn và thế lực gia nhập theo họ. Ngoài ra, còn có thêm vài vị tán tu nguyên anh kỳ kiêu hùng đảm nhận chức trưởng lão. Nghịch Tinh Minh cũng học theo cách của Tinh cung, đầm dạng phát ra quỷ bài nghịch tinh lệnh đến tất cả các thế lực, bảo là nếu đến diện kiến Thiên Tinh Thánh Thánh thì sẽ trở thành địch nhân của họ và sẽ không buông tha. Đồng thời, họ cũng tuyên bố trong thời gian sắp tới sẽ công kích Thiên Tinh Thành. Các thế lực khác có thể tự do đi đến quan sát nhưng phải biểu lộ rõ lập trường của chính mình. Lão giả lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ. Ngay tới đây, tuy sắc mặt hằng lập vẫn bất động, nhưng trong lòng sững sờ. Sự tình lớn như vậy lại phát sinh trong thời gian ngắn ngủi lúc hắn đang ở hư thiên điện, thật sự làm hắn bất ngờ. Trong lúc nhất thời, tâm tư hằng lập rối loạn. Đương nhiên, trong lòng hằng lập khởi động, nhìn lão giả bình tĩnh hỏi: Ngịch tinh lệnh là quỷ bà như thế nào? Người có mang theo không? Lệnh bài này, bạn tông cũng thu được một cái. Nhưng ở chỗ của tông chủ, tuy nhiên, vạn bối có đem hình dạng của nó phục chế trong một cái ngọt dạng. Tiền bối có muốn nhìn qua không? lão già ngẩn ra, nhưng sau đó nên nọt nói. Lấy ra xem. Sắc mặt hàng lập lạnh lùng, gật gật đầu. lão già thấy vậy, lập tức lôi từ trong túi trữ vật ra một khối ngọt dạng màu vàng, không dám trần chừ hai tay cung kính đưa cho hàng lập. Hàng lập không chút khách khí, tiếp lấy, nhanh chóng đưa thần thức vào bên trong thăm dò, sắc mặt có chút thay đổi. Quả nhiên, mặt quỷ ở trên lệnh bài gần giống với cái mà trưởng lão của lục liên điện đưa cho ô sự xem. Tuy ngoại hình có chút biến đổi, nhưng tuyệt đối là cùng một gốc mà ra. Xem ra chính ma lưỡng đạo đã sớm len lút câu kết, trước đó rất lâu, đã dạy công tiền nhập nội gian vào các thế lực khác. Trong lòng hàng lập giật mình, nhưng thần sắc lại chẳng chút thay đổi, đem ngọc giản trả lại. Nếu nói như vậy, thì các người đến phụ cận của Thiên Tinh Thành để xem đại chiến giữa tinh cung và nghịch tình mình rồi mới quyết định phải không? Hàng lập tùy ý hỏi, nghe xong lời này là giả lộ xuất về xấu hổ. và đúng thưa tiền bối, chúng tôi mấy người đích xác là phụng mệnh tông chủ, trước tiên là xem xét tình hình. Dù sao tam tinh tông của chúng tôi chẳng phải là đại môn đại phá gì, chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Trong đoạn thời gian này, nghịch tinh minh đã phát động công kích các tòa ngoại đảo thiên tinh thành và chiếm được thế thượng phong, thậm chí một số hoàng đạo trực tiếp tuyên bố về phe bằng họ. Tiếp theo chắc nghịch Tinh Minh sẽ tấn công đến phần nội đạo, một số người nội tâm bất chính cũng thừa cơ hội tác oai tác quái, không ít tán tu, tiểu tông tiểu phái đều đặt xảy ra chuyện, nếu không phải thân phơi đồng hoang thì cũng hoàn toàn bị diệt môn. Lão già đói đa vì sao các tu sĩ ở dọc đường đều có bộ dạng cực kỳ cẩn thận? Quyền lai là do vậy. Được rồi, sự tình đã rõ, các người có thể đi. Hạng lập rất vui lòng, nhẹ nhàng vươn tay, thản nhiên nói: "Vậy vạn bố trước tiên xin cáo từ." Lão giả nghe Hạng lập nói, thì trong lòng vui mừng, vội vàng thi lễ cáo từ. Mặc dù hắn nhìn Hạng lập không có bộ dạng cùng hung cực ác, nhưng ở cùng một chỗ với một vị tu sĩ kết đan kỳ không quen biết, vẫn khiến cho hắn có chút lo sợ. Vì vậy hắn lập tức dẫn theo người nhanh chóng rời đi. Hạng lập đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, bắt đầu rơi vào trầm tư. Tình cung và chính ma lượng đạo cuối cùng cũng bạo phát đại chiến. tin tức này đối với hắn mà nói thì có nửa tốt cũng có nửa xấu. Nửa tốt chính là đại chiến sẽ làm tiêu hao đại bộ phận tinh lực của mấy lão quái vật kia liên quan. Bọn họ tất cả đều trực thuộc chính ma song phương, không có khả năng không tham dự vào việc này, vì vậy sẽ không toàn tâm toàn ý truy đuổi hắn và hư thiên định, giúp hắn an toàn hơn nhiều. Nửa xấu chính là đại chiến bắt đầu sẽ khiến hắn cực kỳ phiền toái nếu muốn trở lại đồng phụ của mình. Chắc chắn, tu sĩ vào thành sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt hơn rất nhiều, đặc biệt là tu sĩ có tu vi kết đăng kỳ như hắn. Hơn nữa nếu nghịch tinh binh tấn công khu nội đạo cô Thiên Tinh Thành trước khi hắn trở về thì những dự tính ban đầu của hắn sẽ hoàn toàn hư hết. Tình cũng không thể trong giai đoạn đó để tu sĩ khác tùy tiện tiến nhập vào thành. Nghĩ tới đây, hạng lập âm thầm thở dài một hơi. Trong mấy ngày tiếp theo, hắn chặn một vài nhóm tu sĩ cấp thấp khác rồi hỏi hạng tương tự như vậy. Cuối cùng, hắn cũng chứng thực được tính chính xác của thông tin, đồng thời điều đó khiến hắn lâm vào trạng thái khó xử. Hiện tại, Hàng Lập đang lơ lửng trên biển, ngợn ngơ nhìn về phía xa xăm, thần sắc lượng lự Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, đột nhiên khẽ lật tay, một cái bình nhỏ màu xanh xuất hiện, chính là cái bình chứa vạn niên lên nhũ. Nhìn nhìn nó, trên mặt Hàng Lập xuất ra một ti bất đắc dĩ. Nhà như vậy đã phải dùng đến những giọt linh dịch này, thật sự quá ư lãng phí. Nhưng nếu không làm như vậy thì chỉ sợ hắn chưa kịp đến Thiên Tinh Thành thì nghịch tinh minh đã phát động thế công, khi đó đừng nói việc tiến nhập vào thành, chưa cần nói đến việc lợi dụng truyền thống trận đào thoát ra ngoài tinh hải. Sau khi ngậm ngùi cả nửa ngày, hàng lộc cuối cùng cũng phải cắn răng mở nắp bình, cẩn thận rắc ra vài giọt chất lỏng trong suốt vào miệng. Sau đó, hắn cất chiếc bình đi, đưa linh lực vào huyết sắc phi phong, hóa thành một đạo hào quang tức tốc bắn đi, biến mất vô ảnh vô tung khỏi vị trí ban đầu. Trong nửa tháng tiếp theo, khi Hạng Lập thấy pháp lực tiêu hao thì trực tiếp dùng linh dịch, không ngừng phi hành, vì vậy hắn đã tiết kiệm được một khoảng thời gian lớn so với lộ trình ban đầu. Tốc độ cơ hồ ngàn bằng với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Kết quả là dọc đường đi, dù thỉnh thoảng gặp một số tu sĩ kết đan kỳ, nhưng khi thấy đoàn huyết quan của Hạng Lập thì bọn họ nghĩ đó là một tiền bối cao nhân Nguyên Anh Kỳ, nên nhanh chóng tránh xa ba thước, không ai dám cản trở chứ đừng nói tới chuyện có những ý nghĩ xấu xa. Đường 499, Nam Minh Đảo. Mắt thấy còn thêm vài ngày nữa sẽ trở về đồng phụ. Hàng Lập có huyết sắc vì phong đi, chỉ dùng đồn quan bình thường. Hiện tại trong phạm vi khu vực này lòng xà hỗn tạp. tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ở đây cũng không phải là không có khả năng. Hàng Lập thực không muốn dẫn dắt sự chú ý của các nhân vật ở đẳng cấp trên nên hành động tự nhiên phải cẩn thận một chút. Cũng may, hắn vẫn chưa nghe được tin tức có người của nghịch tinh minh xuất hiện. Xem ra, hắn vẫn không tính là chậm đền tâm tình tự nhiên cùng thả lòng hơn phía trước chính là Nam Minh Đảo điểm trung chuyển cuối cùng để tới Thiên Tinh Thành tuy diện tích của nó không lớn nhưng ở đó có một nhóm tu sĩ tinh công đồn trú coi như là trạm gác ngoài vi lúc trước ở tại cạn của đảo này có thuyền lớn thuyền bé ra vào nhộn nhịp cùng với rất nhiều tu sĩ và người thường nhưng hôm nay khi hàng lập từ trên không trung liếc qua thì chỉ có khoảng 10 chiếc thuyền nhỏ lơ thơ lắc đác cho dù tu sĩ cũng thỉnh thoảng bay ra bay vào xem ra Tu sĩ và phạm nhân kinh doanh, buôn bán, đều biết đại chiến sắp đến, nên thành thành thực thực, né đoạn thời gian này. Hiện tại, tu tiên giả dám vào, đều là người của các thế lực lớn nhỏ, tới thám thính tin tức mà thôi. hạt lập trải qua thời gian dài gấp rút phi hành cũng thấy mệt mỏi, chuẩn bị dừng lại ở đảo này một chút, dần tiện đến phường thị bổ sung một ít vật tư cần dùng khi ở ngoài tinh hải. Dù sao không biết tình hình thiên tinh thành hiện tại, có thể ở chỗ này mua bán xong xuôi là tốt nhất, để tránh khỏi đến lúc đó xuất hiện điều ngoài ý muốn, khiến cho hắn trở tay không kịp. Khi hạng lập vừa mới hạ xuống, liền cảm ứng được một mức độ cảnh giới của nam minh đảo, hiện nhiên cao hơn lúc trước. Hắn vừa mới tiến nhập vào phạm vi trần pháp của cảng khẩu, thì cảm ứng được chi ít, cũng có ba tu sĩ kết đăng kỳ, đồng thời dùng thần thức quét qua, thậm chí còn có một số đạo thần thức. Từ đầu chi cuối vẫn theo sắc hắn một đoạn thời gian. Thấy không có gì nghi ngờ thì mới tự động biến mất. Có thể thấy được người tinh cung cũng đề phòng người nghịch tinh minh đột nhiên tập kích. Lúc này, hạng lập không nhanh không chậm đi về phía phường thị. Phường thị của nam minh đảo xây trong một tòa tiểu thành cách không xa cản khẩu, cực kỳ tiện lợi cho tu sĩ và thương nhân qua lại. Hạng lập trước đây đã từng ghé qua một lần. tuy nó không có danh tiếng và rộng lớn như phường thị của mấy đạo lớn, Nhưng những thứ bảy bán đều đầy đủ, không kém nửa phần so với địa phương khác, thậm chí còn rẻ hơn so với thiên tinh thành. Bởi vì có không ít hàng hóa bốc dỡ ngay ở đây, sau đó mới do thường nhân từ thiên tinh thành tới lấy. Hằng lập không có thời gian thừa, nên vừa vào phường thị liền đem phương thuốc mà Huyền Cốt Lão Ma cấp qua nhìn một lần. Sau khi ghi nhớ nguyên liệu và linh dược cần dùng, hắn liền không chút chần chừ đi vòng quanh các cửa hàng thu thập. Thật sự xin lỗi tiền bối. Vạn bối từ khi mở cửa hàng cho tới nay đều chưa từng nghe qua nguyên liệu thiên dịp lộ. Về phần mãi não giác, tuy là độc giác trân quý do mã não thú sinh ra, tu sĩ bình thường căn bản không thể gặp được, chỉ sợ tiền bối phải đi qua cửa hàng khác hoặc là các hội đô giá mới tìm ra. Đây là một giang phòng khách không nhỏ, đứng ở trước mặt hàng lập là một vị tu sĩ trung niên ngũ quan đoan chính. Hãng đang dài dạc nói với hàng lập, cửa hàng của các ngươi là số một tại đây. Nếu không có nó thì những cửa hàng khác làm sao mà có được, còn các cuộc đấu giá thì hiện tại ta không có thời gian. Hàng Lập đang ngồi trên ghế, dùng một ngón tay gõ nhảy lên thành, nhíu mày có chút không vừa lòng. Tu sĩ Trùng niên nghe Hàng Lập nói vậy thì lộ ra một tiếng xấu hổ, nhưng hắn thật sự không có biện pháp nào đào ra thứ mà Hàng Lập đang muốn, chỉ có thể cười cười bồi mà thôi. Dù sao trước mắt là một vị cao nhân kết đăng kỳ hiếm thấy, hắn thật không muốn đắc tội. Hàng Lập thấy bộ dáng trượng quỷ như vậy, biết đối phương thật sự không có hai loại đó, nên chỉ có thể thở dài một hơi, nhất thân đứng dậy. Xem ra, hai loại linh dược cuối cùng còn thiếu để luyện chế cựu khúc lên sâm, phải tìm biện pháp khác thôi. Dù sao, nó cũng phải đợi đến khi hắn đạt được định phong của kết đăng hậu kỳ, bắt đầu ngưng kết nguyên anh kỳ thì mới có thể dùng được nên cũng chẳng cần gấp gáp. Thế nhưng khi tu sĩ trung niên đưa tiện Hàng Lập ra tới cửa, thì đột nhiên do tới điều gì, sau khi do dự, liền nói với Hàng Lập. Kỳ thực thiên diệp lộ không phải là cửa hàng Tài Hạ Hà không có, mà khả năng đã đổi thành tên khác rồi. vậy lời này là cử ý tứ gì? vị quan trong mắt hàng lập lóe lên, cước bộ không ngừng, tò mò hỏi. Không phải là vạn bối khoe khoang, nhưng Tài Hạ làm việc tại đây đã hơn trăm năm, và nguyên liệu cổ quái kỳ dị đều nghe, cũng đã kiến thức qua. Nếu thật sự có loại nào đó mà Tài Hạ không biết, thì tám chín phần là tên gọi từ thời thượng cổ, hiện tại đã thay đổi rồi. Tình huống đó, tại hạ trước kia đã gặp qua vài lần, cũng có thể thiên diệp lộ kia chỉ là một loại linh dược rất phổ thông bây giờ mà thôi. tu sĩ trung niên thành thật đáp, nghe được những lời này, trong lòng hàng lập rung động, thấy đối phương nói cũng có điểm hữu lý. Dù sao cửu khúc linh xâm là tiên gia linh dược trong truyền thuyết nên phỏng trường phương thuốc liên chế được lưu truyền từ thời thường cổ, xem ra chỉ có thể tra cứu điện tịch, tìm hiểu thân phần thực của thiên dịp lộ mà thôi nghĩ tới đây, thần sắc Hàn Lập Hòa Hoảng gật gật đầu, lặng lẽ rời đi. Thời gian tiếp theo, hắn sưu tập hết thảy các loại phương thuốc mà tu sĩ kết đăng kỳ có thể dùng, chuẩn bị cho việc luyện đan sau này. Đề phần nguyên liệu phụ trợ thì những loại không thể dùng tiểu bệnh trợ giúp thì hắn đều mua một số lượng lớn. Việc đi ngoài tinh hải lần này phóng chừng sẽ trong một thời gian dài, Hàn Lập thực không muốn vì thiếu một chút nguyên liệu phổ thông Mà khiến cho kế hoạch luyện đang thất bại nửa chừng, ảnh hưởng đến sự tình tiến tu vi của chính mình. Hiện tại hắn có vài kiện cổ bảo trong tay, thêm một ít trần kỳ phụ trợ, đối phó yêu thú cấp 6 cấp 7 không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu gặp phải loại yêu thú cấp 8, thì hắn chỉ có cách vắt chân lên cổ mà chạy thôi. Dù sao yêu thú trên cấp 8 nghe nói, thân thể đã hóa thành nhân hình, trí tuệ không khác gì con người. Thậm chí, bởi vì có thiên phú siêu cường, nên chúng còn lợi hại hơn 3 phần so với tu sĩ nguyên an kỳ đồng cấp. Hạng lập thực không muốn gặp phải các loại yêu thú thành tinh kia. Sau nửa ngày ngắn ngủi, hắn đã thu thập đủ toàn bộ, lập tức rời khỏi phường thị, bay đến cảng khẩu. Lúc này sắc trời đã tối, bóng đêm mơ hồ có chút không rõ. Hạng lập vừa bay đi được một đoạn ngắn, thì đột nhiên phía trước lờ mờ xuất hiện một đoàn hào quang. Tiếp theo phía phương hướng cảng khẩu truyền tới một trận âm thanh ầm ầm. Thần sắc Hạng lập lập tức đại biến, nhanh chóng phóng đa toàn bộ pháp lực, hóa thành một đạo cầu vòng phá không bay đi không chờ hắn tiếp cận cạn khẩu thì đồn quang bỗng nhiên ngừng lại sắc mặt hắn cực kỳ khó coi nhìn nhìn cảnh tượng trước mắt bầu trời xa xa có vô số các loại hào quang khi thế lòng trời lở đất đánh xuống đại trận bảo vệ cạn khẩu tạo nên âm thanh ầm ầm vang không ngừng xem thanh thế kia thì ít nhất cũng có hơn một nghìn tu sĩ đồng thời xuất thủ đại trận phía dưới lóe lên một tầng hào quang bảo vệ màu đỏ mạnh mẽ ngăn chặn lại đại bộ phận công kích ở trong đại trận có không ít tu sĩ áo trắng Động dạng cũng điều khiển pháp khí, liều mạng phản kích cái ám toán phía trên. Hàng Lộc cười khổ một hồi, hành động nghịch tình minh thật quá nhanh, hẳn ngày đêm lên đường, vậy mà đại chiến quốc cục cũng xảy ra ngay trước mắt mình. Đại chiến bắt đầu thì chắc chắn Thiên Tinh Thành sẽ lập tức nhận được tin tức, nên cho dù bây giờ hắn vắt chân lên cổ chạy cũng chẳng còn kịp nữa. Hàng Lộc cực kỳ ảo não, sắc mặt âm tình bất định một hồi, rồi mới đột nhiên dầm chân, thân hình hắn vặn vẹo, biến mất vô ảnh vô tung, triệt để ẩn nạp. Hắn không muốn bị cuốn vào đại chiến giữa hai đại thế lực, nhưng thần thức vẫn lặng lẽ phóng ra. Đều hắn không đoán sai thì gần cạn khẩu lập tức sẽ cực kỳ nhốn nháo. Quả nhiên không lâu sau, từ bên trong Nam minh đạo bay ra khá nhiều tu sĩ, dần khi đến gần thì đều ẩn mình, lặng lẽ hạ xuống, quan sát trường đại chiến. Trong đó tu sĩ trúc cơ kỳ chiếm đa số, chừng hơn trăm người, ngoài ra còn có vài tu sĩ luyện khí kỳ trộn lẫn vào trong về phần tu sĩ kết đăng kỳ như hạng lập thì có khoảng năm sáu người mà thôi. tuổi vị cao nhất là một vị kết đăng trung kỳ cách hắn khoảng bảy tám dòng. người này ẩn tàng trên một ngọn đồi lặng lẽ không một tiếng động. nhưng do thần thức của hạng lập hơn xa nên vị tu sĩ kia không phát giác được. hạng lập tu luyện đại diện quyết thần thức tuy không cường đại như mấy lão quái vật cực âm nhưng cũng không kém quá xa. cho dù có tu sĩ nguyên anh sơ kỳ ở phù cận thì hắn cũng cảm ứng được một chút. theo hạng lập biết. Thì đa bộ phận tu sĩ Nguyên an Kỳ đều dầm chân ở giai đoạn sơ kỳ, thường không thể tiến thêm bước nữa. Thấy gần đó, chẳng có lão quái vật Nguyên an Kỳ nào, nên hắn đốt cuộc cũng thở phào một hơi. Tuy nhiên, lần tấn công nam minh đạo của nghịch tinh minh, hạng sẽ do một vị tu sĩ Nguyên an Kỳ chủ sự. Hạng Lập thật sự không muốn liệu lĩnh hiện thân đối mặt với người đó, vì vậy hắn thành thành thực thực, đợi tới khi đại chiến kết thúc mới lặng lẽ rời đi. Chương 500 Bàn Tra Trong khi các loại ánh sáng đủ màu đang đang xen bà với nhau trong đám mây, thì có một luồng hào quang rất lớn, đầy tà khí, màu xám trắng gia nhập vào trận chiến, vô số pháp khí, pháp thuật cùng liên tục tấn công xuống, đại trận ở dưới cũng khó có thể duy trì thêm được. Sau một tiếng nổ, luồng sáng đỏ sau khi lóe lên, cuối cùng cũng mở nhạt dần, phát ra vài tiếng nổ dữ dội, nhưng không biết là do tư duy của trận pháp hay là do các tu sĩ tinh công ở phía dưới cố ý gây ra. Hồng quang tượng chừng sắp tan biến kia, Bỗng như hồi quang phản chiếu lóe ra đầy trời, nhất thời làm cho toàn bộ tu sĩ nghịch tình minh ở trên bầu trời đại loạn. Mà nhân cơ hội này, các tu sĩ tình cung ở phía dưới dường như đã thương lượng, cùng gầm lên một tiếng mà phi đồn ra đủ hướng. Đặc biệt trong đó có vài đạo quang mang tập trung sự chú ý của mọi người bay với tốc độ vô cùng nhanh, muốn nhanh chóng chạy ra khỏi bến cảng. Mười nhìn đã biết, đó chính là tu sĩ cao cấp của tinh cung. Cơ hội cùng lúc đó, từ trên trời bỗng nhiên. Bắn ra hơn 10 đào cầu vòng, không chút yếu thế, đuổi sát theo sau. Trầm nháy mắt, các độn quan này biến mất vô ảnh vô tung. Xem ra, cao tầng của nghịch tên Minh muốn một lưới bắt hết tất cả tu sĩ tình cung ở Nam Minh Đảo, một người cũng không tha. Lúc này trên bầu trời rất đông tu sĩ nghịch tên Minh, chậm rãi hạ xuống. Xem trang phục của bọn họ thì rõ ràng là thuộc hai môn phái khác nhau. Một bên, mặt ngần sam kim đai. Các tu sĩ còn lại, toàn thân đều là luộc bào trong đất quỷ dị. Xem ra, chính ma luẩn đạo đều đã đồng thời xuất động. Thấy cuộc chiến chấm dứt nhanh như vậy, Hàn Lập thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hiểu được sự tình bên trong. Dù sao thì thực lực hai bên thật sự quá cách biệt. Tu sĩ của tình Cung còn muốn liều mạng, sợ rằng cũng chỉ có lòng mà không có sức. Bất quá, Hàn Lập lại nghĩ, có nên nhân cơ hội này, thừa dịp đang loạn mà rời khỏi đạo hay không? Nhưng lúc này, từ trong đám tu sĩ mặc lục bào, một lão giả mặc lục bào bay vút tới thần thức hạng lập đảo qua, phát hiện là tu vi kết đăng sơ kỳ. Người này điềm tĩnh bay tới gần đám người hạng lập, sau khi nhìn bốn phí một lúc, đột nhiên trầm giọng nói. Chư vị đạo hữu xin lắng nghe, tài hạ là Thương Vân Long, hộ pháp nghịch tinh minh. Tuân lệnh vương trưởng lão đến đây, thông báo cho mọi người một việc. Hiện tại, bộ mình vừa mới tiêu diệt bọn người tinh cung, vì không muốn phát sinh những việc hiểu lòng, hy vọng chư vị đạo hữu tạm thời không nên vội vàng rời khỏi đảo. Sau khi chúng ta truy đuổi và tiêu diệt xong đám người tinh cung thì mọi người đều có thể tự động rời đi. Các vị đạo hữu xin yên tâm, bọn mình chỉ là nhằm vào tinh cung và các bàn phái của chúng, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ đến các vị đồng đạo khác. Thành âm của lão giả tuy không lớn nhưng lại phi thường rõ ràng, làm cho những tu sĩ gần đó đang xem cuộc chiến đều nghe thấy rõ ràng. Các tu sĩ ở phù cận sau khi nghe xong đều không khỏi nhìn nhau. Nhưng cũng không ai dám đại diện Đứng ra nói cái gì Dĩ nhiên là cũng không ai tự tiền phiền toái Mà nói lời phản đối Nhất thời tất cả đều im lặng Hàng Lập nghe xong lời này Ngược lại trong lòng rất mâu thuẫn Xem ra, nghịch tình mình có vẻ muốn mượn sức của mọi người Cũng sẽ không làm khó những người này Dù sao hắn hiện tại Cũng đã chạy vào tới thiên tinh thành Chỉ là không biết trà trộn vào thành bằng cách nào Trong khi Hàng Lập đang suy nghĩ lão giả luật bào không nói một lời Mà bay trở về Hạng lập nhìn đối phương biến mất như vậy, cũng không có ý định rời đi. Những tu sĩ khác cũng có lý do riêng để đến đây, cũng không rời khỏi phù cận, chăm chú nhìn cử động của các tu sĩ nghịch tinh minh. Lúc này những tu sĩ Ngân Sam Kim Đai đang từ từ hủy đi đại trận, nhưng thật ra là đang giả vờ, đồng thời Nguy Trang bổ trí ra một đại trận khác. Mà tu sĩ lục bào chia làm hai nhóm, một nhóm hướng ra ngoài phía cạn khẩu bay đi, làm nhiệm vụ canh giữ, một nhóm trực tiếp bay ngang qua đầu hàng lập, Hướng về phía bên trong đảo mà lục xoát. Thấy những tu sĩ này tuy không lên tiếng, nhưng có vẻ là đang buồn bực vì công việc này. Hàng lộc bắt đầu có chút giật mình. Xem ra, chính mà hai bên đã sớm có chủ ý đánh chiếm lặng tên hại rồi. Nếu không như vậy, thì những đệ tử đã được huấn luyện như vậy, cũng không phải trong vòng 10 năm là có thể huấn luyện ra. Nằm mình đạo này, từ hồn muốn sẽ trở thành bàn đạp, sau đó mới tiến công vào thiên tinh thành. Bất quá, Hàng lộc cũng thấy có chút kỳ quái. Tình cung chẳng lẽ cứ bị động như vậy mà để cho chính ma Lượng đạo tấn công, thật sự là suy yếu đến mức không có khả năng phản công như vậy chứ, hay là vì thiên tinh thánh vẫn chưa có chính thức xuất quan, tình cung vì muốn trì hoãn thời gian để mới hậu phát chế nhân. Từ đáy lòng hạng lộc có chút nghi hoặc không giải thích được, bất quá tâm ý vừa đồng, hắn đột nhiên nhếch mép cười đứng lên, mặc kệ tình cung và chính ma đang giấu chư bà gì trong tay. Cái đó đối bị hắn một tán tu thì có quan hệ gì? Hắn tại sao lại hào tâm tuần tư ở một nơi như thế này? Chỉ là về sau nên cẩn thận một chút, ngàn vàng lần đừng để bị cuốn vào trong vòng xoáy. Nghĩ như vậy, hạng lập một lần nữa ổn định lại tinh thần. Sau một hồi yên lặng chờ đợi, vị tu sĩ lão giả lục bào kết đăng kỳ, dẫn theo ba người, một lần nữa quay trở lại. Đạo hữu nào muốn rời đảo, chỉ cần có thể chứng minh được thân phận, tín vật hoặc công pháp là có thể yên bình rời đi. Nếu là không muốn rời đi, cũng có thể lưu lại trên đạo này, nhưng chỉ cần có địch ý đối với nghịch tình mình chúng ta, chúng ta sẽ thuận theo quy củ đã định mà làm việc. Lão giả đứng lên luận giữa không trung, hướng xuống phía dưới lạnh đạm nói. Nghe xong lời này, tu sĩ phía dưới quả thật có một trận dao động, bất quá lập tức lại im lặng. Mặc dù người này nói đã khách khí như vậy, nhưng cũng không ai có tâm tư lộ diện ra trước. Chánh đạo thôi sẽ càng không nhìn qua đây chính là tu sĩ ma đạo dàn tiếng trước kia cũng không tốt lành gì người ta muốn chơi mình mà mình cứ vậy mà đưa cổ vào chồng chẳng phải là tự chui đầu vào trong đò hay sao mặc dù thoạt nhìn thì cũng không giống dạng tiểu nhân nhưng ai cũng không muốn lấy thân mình ra mạo hiểm cứ để cho những người khác thử trước rồi hãy nói hàng lộc cũng vậy thủy chung cũng không nhút nhát đối phương chỉ là tu sĩ cách đăng kỳ chỉ cần không chủ động hiện thân thì bọn họ dù có vận dụng thần thức Cũng không có cách nào phát hiện ra hắn Hắn cũng sẽ không làm người xung phong đầu tiên Im lặng một khoảng thời gian dài Làm cho sắc mặt lão giả lục bào Có chút âm trầm xuống Rốt cuộc cũng có một đạo bạch quang Từ phía dưới vọt lên Tốc độ đồn quang cũng không phải là nhanh Bên trong là một tu sĩ áo xanh còn rất trẻ Vạn bối Tân Minh Là đệ tử khai thiên môn Ra mắt các vị tiền bối Đây là tín vật bạch thủy kiến Người trẻ tuổi thành thật bay đến trước mặt lão giả Trước tiên là cung kính thi lễ Sau đó mới từ trong người lấy ra thanh tiểu kiếm bạch quan lập lệ. Ồ, Khai Thiên Môn, quỷ môn chủ cùng lão phu trước kia cũng có giao tình. Thanh kiếm này đích xác là pháp khí của đệ tử Khai Thiên Môn. Người có thể đi. Lão già tiếp nhận thanh kiếm xem sơ qua một lượt, rồi từ từ trả lại cho người trẻ tuổi. Tu sĩ áo trắng nhất thời mừng rỡ. Sau khi cùng kính cáo từ, liền hướng về phía cạn khẩu bay đi. Tu sĩ nghịch tình minh quả nhiên, cũng không có ai ngăn cản có người giận đầu đích xác là không có việc gì. Các tu sĩ khác cũng bắt đầu hiện thân bay về phía lão giả. Lão giả từ hồ kiến thức cực kỳ phong phú, bất kể là ai, xuất gia tín vật hoặc công pháp nào, hắn cũng đều có thể liếc mắt một cái liền nhận ra. Điều này làm cho Hàn Lập đang quan sát phía dưới không khỏi nhìn được lấy làm kỳ quái. Bất quá, Hàn Lập thấy một vị tu sĩ cách đang kỵ cũng không có trở ngại mà được thả đi, hắn cũng không nhìn được. Đột nhiên hiện thân cùng hóa thành một đạo thanh quang bay về phía bầu trời. vị đạo hữu này là... lão giả liếc hắn một cái, phát hiện ra tu vi hàng lập là kết đan kỳ, khẩu khí tự nhiên biến đổi vài phần. Tài hạ là khách khanh trưởng lão của Diệu âm môn. Đây là yêu bài, đạo hữu xin mời xem qua. Cuộc may ngày đó tự lên tiên tự tặng cho hắn cái yêu bài trưởng lão. Hàng lập cũng tùy ý mang theo, hiện tại không chút do dự, lấy ra đưa cho đối phương. Diệu âm môn... Tại hạ nghe nói, quý môn hình như có hàng khúc, hai vị trưởng lão, thường xuyên bế quan khổ tu, không dễ dàng hiền thân, không biết đạo hữu có phải chính là một trong số đó hay không. Lão giả luật bào cẩn thận quan sát yêu bài một chút, sau đó hai mắt lưu lại trên người hàng lập, chậm rãi quan sát. Hàng lập trong lòng rụng mình, nhưng trên mặt lại không bị hiện gì, cười nói. Tại hạ, họ hàng, không nghĩ tới, đạo hữu ngay cả một kẻ vô danh như ta cũng biết, thật sự là bồi phục, cũng không có gì. Quý môn danh tiếng tại loạn Tinh Hải cũng không có nhỏ đâu, đặc biệt là tự linh tiên tự của quý môn. Thiếu chủ nhà ta cũng đã ngưỡng bộ từ lâu, hy vọng đạo hữu có thể nói tốt dùm vài lời. Được bào lão già hắc hắc cười, có vẻ dị thường khách khí. Thiếu chủ, không biết có phải là, hàng lập trên mặt hiện ra một nét cười, có chút chần chừ. Thiếu chủ nhà chúng ta đúng là truyền nhân duy nhất của Thánh Tổ, trước kia có người tiên đoán rằng sau này nhất định sẽ danh chấn khắp loạn Tinh Hải. Lão già tuyệt không nói gì. Nhưng phía sau hắn, một vị trang hắn đột nhiên xen vào, lạnh lùng nói. tốt, tài hạ nếu được gặp môn chủ, nhất định sẽ đem những điều nghe được chuyển lại. Hàng Lập trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng miệng vẫn đáp ứng nói. tốt, lệnh bài này không có vấn đề gì, Hàng Đạo Hữu có thể đi. Lão giả luật bào từ hồ đối với câu trả lời của Hàng Lập rất hài lòng, xem xét cái yêu bài này một chút rồi trả lại cho Hàng Lập. Hàng Lập liền chấp tay cáo từ, sau đó mới bình thản đòi đi mắt thấy hàng lập hóa thành một đạo thanh hồng, trong chớp mắt đã không còn thể bóng dáng. Lão giả nhìn chầm chậm về hàng lập vừa biến mất, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Trường năm lên một, trùng đột tái khởi. Thần phận của hắn ta tất nhiên là không có vấn đề. Chúng ta tìm phục ở Diệu Âm môn, sớm được phục chế chân dung của hai vị trưởng lão Diệu Âm môn. Người này cùng với bức họa lưu trong ngọc dạng giống nhau, đích thật là trưởng lão họ hàng kia. Nếu hắn có thi truyện bí thuật gì để thay đổi dung màu, thì cũng thoát không khỏi pháp nhãn của vương trưởng lão ở cạn khẩu bên kia. Lão giả lục bào một tay vuốt chọm râu, tiếp theo giơ tay kỳ lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc dạng màu lục, thoảng đưa qua trước mắt trang hắn rồi thu lại. Nếu không có việc gì, tại sao lại lộ ra thần sắc như vậy? Trang hắn hừ một tiếng có chút bất mãn. Vẫn lão họ hàng của Diệu Âm Môn rất không đơn giản, chỉ sợ người và ta nếu độc đấu với hắn cũng không phải là đối thủ đâu lão giả lục bào trồng ngâm một chút, sau đó lời nói ra, khiến cho Trang Hán nhất thời ngỡ người. Lời này là quý gì? Không phải hắn và ta đều là tu sĩ kết đăng sơ kỳ sao? Nhưng hắn chỉ là tán tu, làm sao có thể so sánh với chúng ta chứ? Thường xuyên được thánh tội chỉ điểm. Trang Hán sau một hồi cân nhắc, càng bạn không tin mà nói. Lão giả nghe Trang Hán nói xong, một điểm tức giận cũng không có. Ngược lại, đợi cho Trang Hán bình tĩnh trở lại, rồi mới giải thích. Lưu hộ pháp, hẳn đã biết, Công pháp mà ta tu luyện là thất sát quyết. Mặc dù không tính là công pháp định cấp gì, dùng đối với sát khí của một người nào, nhiều ít bao nhiêu, ta đều cảm ứng rất rõ ràng. Mà sát khí trên người đối phương, đích sát rất là nặng, giống như trên người một tu sĩ kết đăng kỳ mà Lão Phu đã từng biết. Hắn khi đó đã giết rất nhiều người mới có được sát khí như vậy. Lão Phu đã từng biết, người chết dưới tay hắn cũng không phải là ít. Tính làm gì, nếu giết nhiều thu sĩ cấp thấp thì ta cũng có thể dễ dàng làm được. Trang hán bộ dáng vẫn chưa bằng lòng. Cái này không giống, người làm vậy, mặc dù cũng sẽ có một chút sát khí, nhưng thời gian lâu một tí, liền dạ dàng tiêu tan mất, mà sát khí trên người này không những dài đặc, mà còn sắc bén, lạnh lẽo cực kỳ. Đây là loại đã chém giết rất nhiều tu sĩ đồng cấp mới thành được. Loại sát khí này, chỉ có một số mộc pháp của Phật Đạo mới có thể tiêu trừ, còn không, vinh viễn không bao giờ mất. Hơn nữa người này từ hồ có liệm khí thuật khá thần nhiều. Chỉ lộ ra bên ngoài một phần mười lượng sát khí mà thôi. Nhưng chỉ như vậy thôi mà sát khí đã quá kinh người như vậy. Tu sĩ bình thường chống lại người này, chọn những mấy loại đại pháp như ảo thuật cùng mê hồn thuật, chỉ là như gãi ngứa. Mà còn nếu như nhất thời sơ ý bị cổ sát khí này vây lấy, nhất thời tâm trí sẽ bị đoạt mất, tu vi mười phần đến lúc đó có thể phát huy ra bảy tám phần, đã là may lắm rồi. Người này nếu mà tu luyện thất sát quyết, thì tuyệt đối tu vi mỗi ngày đi ngàn dòng tròng mắt lão giả hàng quan chợt lóe, âm trầm nói, theo lời của người này, tự nhiên là không biết, hàng lập mặc dù tiêu diệt tu sĩ kết đăng kỳ tuy không nhiều, nhưng yêu thú cấp năm tương đương với kết đăng sơ kỳ thì đã giết hàng trăm, cho nên sắc khí trên người nặng vượt xa tưởng tượng. Thường hộ Pháp, người không nên chỉ xem sát khí của hắn như thế nào, chẳng lẽ người muốn nhận người này làm đồ đề sao? Đừng quên đối phương, cũng là tu sĩ kết đăng kỳ, sẽ không bái lại làm môn hạ của người đâu trang hắn sau khi ngẩn ra một chút, mang theo vẻ nghi hoặc nói: thù hắn làm đồ đệ, việc này đương nhiên không có khả năng. ta chỉ là đối với phương pháp hình thành sát khí cường đại như vậy của hắn cũng có chút hứng thú, hẳn là phải có yếu quyết nào đó. lão giả bình tĩnh nói, nghe đến vậy, trang hắn hoàn toàn mất đi hứng thú, bởi vì công pháp giờ vào sát khí mà tu vi tình tiến, phòng chừng cả loạn tên hại e rằng cũng chỉ có vài loại mà thôi, pháp quyết hắn tu luyện không nằm trong số đó tự nhiên sẽ không chút đồng tâm, bất quá chẳng hắn sau khi nhớ lại điều gì thuận miệng hỏi. Người nói thiếu chủ hứng thú đối với tự linh tiên tự của Diệu Âm môn, ta tại sao chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là thiếu chủ phân phó riêng cho ngươi. Chẳng Hán vẻ mặt lộ ra tiên nghi hoặc, <cười> sự tình này còn đời thiếu chủ phần phó sao, người không phải không biết thiếu chủ tu luyện công pháp gì mà tự linh tiên tự này đích thật là đại mỹ nữ của cả loạn tinh hải đây. Chúng ta nếu có thể tác thành chuyện này, đem nàng dâng lên Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có chỗ tốt. Phải biết rằng thiếu chủ đã đạt đến cảnh giới kết đang hậu kỳ. Xem ra, chỉ cần thánh tội chỉ điểm một chút, thì không tới trăm năm Nguyên Anh cũng có thể đạt tới. Lão già cười âm ầm nói. Trang hán nghe xong, có chút hiểu được, lập tức lại hưng phấn liên tục gật đầu. Chúng ta lúc nào đồng thủ, thiếu chủ hình như cũng sắp chấm dứt bế quan. Trang hán lộ ra vẻ cười độc ác xoa xoa tay nói. Việc này cũng không cần gấp, tốt nhất là sau lần đại chiến này hãy làm đi. Dù sao cũng đã làm cho diệu ông muôn biết được thế lực cường đại của nghịch Minh tinh chúng ta mới dễ dàng xuống tay được. Đến lúc đó còn không chịu khuất phục sao? ta người nói diệu ông muôn có một đoạn thời gian đem tổng đàn đặt ở trong thiên tinh thành. Đến lúc đó chúng ta tùy tiện lấy cớ chúng từ thông với tinh cung, còn sợ dám làm trái ấy hay sao? Lão già thần sắc bình tĩnh trầm đài nói. Hay đối phương chỉ có hai trưởng lão cách đang sơ kỳ. Dám cản đựng chúng ta sao, cũng là thương đạo hữu túc trí đa mưu. Trạm hắn vui vẻ cười to nói. Lão giả nghe vậy cười nhẹ, trong lòng cũng có vài phần tự đắc, thầm nghĩ. Cứ như vậy, vừa có thể cường áp tên trưởng lão họ hàng của diệu âm môn kia. Đến lúc đó, bắt hắn dần pháp quyết tụ tập sắc khí lên, thật là nhất tiện hà song điêu. Nghĩ tới đây, lão già hiếp hai mắt lại, trên mặt lộ ra thần sắc quỷ dị. Hạng lập bay khỏi đám người, lão giả lục bào, chớp một cái đã bay tới trên bầu trời của cảng khẩu. Sau khi liếc bồi, nhìn mấy tên tu sĩ nghịch tên minh ở phía sau, hắn liền tăng tốc rời khỏi nơi đây. Chỉ là ngay lúc này, đột nhiên có một cổ thần thức vô cùng cường đại, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem hàng lập giam vào trong. Hàng lập nhất thời kinh hoảng, nhưng lập tức thần sắc bình tĩnh trở lại, yên lặng lơ lửng trên không trung, thân hình cũng không nhúc nhích. Trong lòng, hắn đã sớm đáng trước việc này, đối với tu sĩ cách đăng kỳ như hắn. Ngịch Tinh Minh làm sao có thể chỉ đơn giản dựa vào tính vật mà thả cho đi? Phòng Trân lão quá nguyên anh kỳ cầm đầu sẽ tự mình dùng thần thức dò xét để đề phòng những tu sĩ kết đăng kỳ có thuật biến ảo dung mạo giả dạng người khác hồng vượt qua kiểm tra. Hàng lập ánh mắt kiên định gì thường không lộ ra vẻ bối rối. Hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới việc dùng thân phận giả, bởi vì thay đổi dung mạo là cách che giấu kém nhất. Ngay đồn Trừ Phi đem hai ba loại bí thuật cổ xưa cùng vài món bảo vật cực kỳ quý giá ra. Còn lại các bạn không thể nào gạt được thần thức cường đại của người dò xét. Nếu thay hình đổi dạng, dùng thân phận giả, vàng nhất bị người ta nhìn thấu, ngược lại, càng làm cho người ta nghi ngờ hơn, khó có khả năng qua mặt được. Do vậy, hắn tình nguyện mạo hiểm sau này bị đám người cực âm truy ra tung tích, nhất nhất dùng thân phận trường lão của Diệu Âm Môn là ứng phó. Nghĩ tới khi bị mấy lão quái đó truy ra tung tích, thì hắn đã sớm đến ngoại thiên Hải rồi. Ôm loại ý nghĩ này, hàng lập trấn tỉnh dị thường... Mặt cha lọt quái Nguyên Anh Kỳ kia dùng thần thức dò xét một phen. Quả nhiên, thần thức kia thấy không có gì kỳ lạ, không lâu sau biến mất vô ảnh vô tung, cũng không tồn tại trên người hắn lâu. Hàng Lập thở ra một hơi, lúc này mới bình tĩnh hướng hẳn cậu bay tới, mặc dù cũng không sử dụng huyết sắc phi phong cổ bảo, nhưng hắn cũng không ý định giảm tốc độ lại. Đi được nửa ngày, Hàng Lập định tiến vào thiên tên thành, đột nhiên dưỡng mày ngừng lại, dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát vùng phù cần đánh giá vài lần Đột nhiên, thần sắp trầm xuống Hàng lập nhấc tay lên Cả người đứng trong một tầng hào quang màu xanh nhạt Nhưng vẫn lơ lửng tại chỗ không nhúc nhích Một lát sau Từ phía xa có hai đạo hào quang Một lam một hồng phóng tới Bọn họ trong chốc lát liền tới trước mặt hàng lập Hào quang chợt lé Lộ ra hai gã tu sĩ ngần sang kim đái Trẻ tuổi Đây rõ ràng là tu sĩ nghịch tình minh Đều có tu vi kết đan sơ kỳ Hai người này, một người mặt trắng giống như nhau sinh người kia giơ tay đen nhánh là một đại hán cường tráng. hai người này vừa xuất hiện liền lạnh lùng nhìn trầm trầm hàng lập không nói lời nào. bọn hán hiển nhiên là dùng thần thức tập trung vào hàng lập, tự hồ sẵn sàng ra tay. hàng lập thần sắc hệ giật mình, sau đó dùng thanh âm trầm thấp, trầm rãi mở miệng nói: hai vị đạo hữu có chuyện gì không? tại hạ hiện giờ có việc gấp cần phải đi, nếu không có gì chỉ giáo, trước hết xin cáo từ. người không thể đi phải thay chúng ta đến một nơi đại hãn cao lớn vẻ mặt không thay đổi lạnh như băng ra lệnh hàng lập nghe vậy ngẩn ra trong mắt hiện lên một tia giận dữ tại hạ chẳng lẽ đắc tội với hai vị hay là nghịch tinh bên bá đạo có thể tùy ý bắt người hàng lập sắc mặt trầm xuống nét mặt lộ ra một tia hàn ý lạnh lẽo vị đại hữu này không cần tức giận hai huynh đệ chúng tôi chỉ là phần mình truy đuổi bọn tinh cung còn sót lại vừa rồi có một tu sĩ tình cung bị hai người chúng ta đả thương Nhưng khi thi triển một loại đường thuật quỷ dị đã chạy trốn, mà đã hữu lại vừa trùng hợp xuất hiện tại nơi đây, mà theo như chúng ta biết, tình cũng có vài loại bí thuật thay đổi hình dạng. Hai người bọn ta không cách nào nhìn ra các hạ có biến đổi dung mạo hay không. Vì vậy xin mời đào hữu hợp tác, tạm thời đi theo chúng tôi một chuyến. do sinh trẻ tuổi, lời nói có chút khách khí, nhưng ý không cho hàng lập rời đi vẫn lộ rõ. Chương 502 Cổ Bảo Chi Uy Còn hai vị tu sĩ nghịch tên bên kia, Thấy bộ dạng Hàng Lập như vậy, bất giác đưa mắt nhìn nhau, cảnh giác nhìn chầm chầm vào Hàng Lập. Được rồi, dù sao tại hại hiện tại cũng không có việc gì, thôi thì cùng hai vị đào hữu đi một chuyến. Hàng Lập bỗng nhiên bật cười, điềm tĩnh nói. Hai người nghe Hàng Lập nói như vậy, sắc mặt nhất thời, thả lỏng. lão giả nhò sang càng có chút đắc ý, mở miệng bò dáng muốn nói gì. Đúng lúc này thì Hàng Lập bỗng nhiên ra tay, tay phải của Hàng Lập vốn luôn được giấu trong tay áo vùng lên sáu đạo thanh quang vô thành vô tức bắn về phía đại hán. đồng thời cùng lúc đó tay trái của hàng lập bẩn lật lại, năm cái đồng hoàng màu sắc khác nhau hiện trong lòng bàn tay không ngừng rung lên, phát ra tiếng ông ông. người người dám ra tay? nhào xen phản ứng cũng rất nhanh, vừa thấy hàng lập ra tay, lập tức há miệng phun ra một khối pháp bảo bình lập phương. pháp bảo này màu sắc đen như mực, nhìn đất giống như một cái nghiêng mực cổ quái. đại hán cũng không chút chậm trễ vung tay lên. Tức thì một khối đại ấn bạch ngọc bay ra, lập tức lớn lên gấp mấy lần, bạch quang cuốn quan đại ấn, nghênh đón lấy sáu đạo thanh quang. Cẩn thận, đồng hoàng kia là cổ bảo. Lúc này nho sinh nhìn thấy rõ đồng hoàng trong tay hàng lập, giật mình lên tiếng nhắc nhở. Đại hán nghe xong cũng giật mình, nhưng chưa kịp có phản ứng, thì sáu đạo thanh quang phát ra một tiếng ngân. Sau đó, mơ hồ hiện hóa thành 12 đạo kiếm quang bay vọt tới trong đó sáu đạo thanh quang hợp nhất thành một thanh cử kiếm màu xanh hùng hoàng chém mạnh vào đại ấn trong bạch quang còn sáu đạo còn lại thì phương hướng chợt thay đổi hóa thành sáu đạo quang mang từ sau hướng khác nhau chém tới đại hán giật mình kinh hãi người cũng không dám nghĩ nhiều hai tay chậm lại vận pháp quyết tức thì làm quang chợt bừng lên mấy đạo phù văn từ trong cơ thể đại hán hiện ra làm quang từ phù văn chợt sáng rực lên tạo thành một cái lồng lam sắt băng đại hán bao phủ vào bên trong. Lần này coi như đại hán dùng toàn lực, nhanh tiếp lấy thanh trúc văn văn kiếm của hàng lộc. Bên này đại hán động thủ, thì bên kia, Nhạo Sinh cũng không khoanh tay đứng nhìn. Sau khi lên tiếng nhắc nhở, thì Nhạo Sinh vội vàng đưa tay chỉ lên pháp bảo nghiêng mực đang lơ lửng trên trước ngực. Cả nghiêng mực tức thì xoay tròn, tầng đạo sương màu đen kịt từ bên trong phun ra, bao trùm khắp mấy trường Tiếp đó, mùi hương của mực cũng tràn ngập khắp vùng phụ cận. Nhạo Sinh không ngừng vận pháp quyết, vũ khí màu đen bắt đầu ngưng tụ lại trong nháy mắt tạo thành mười mấy con quái điệu đen thôi mỗi con quái điệu dài khoảng hơn nửa thước kêu lên một tiếng hồng quang chớp động bay vượt về phía hàng lập hàng lập ở phía đối diện cũng thấy rõ đồng hoàng trong tay sau khi cấp tốc chớp lên vài cái mở đi trong không trung không thấy tung tích tiếp theo sau đó lòng bàn tay khẩy lật một cái một cái hoa làm hình dáng cổ xưa hiện ra trong lòng bàn tay mắt thấy đối phương không chút quan tâm tới đòn công kích của mình Nhà sinh không giận, mà ngược lại rất vui mừng. Khối mê huyện nghiện kia của hắn chính là dùng phương pháp luyện chế từ cổ xưa, tổn hào rất lớn mới có thể luyện thành. Để có được nó, hắn cơ hồ đã hao phí gần hết tài lực mà hắn tích cóc cả nửa đời người, nhưng trong lòng không có chút hối hận. Bởi vì cái pháp bảo này từ sau khi luyện chế thành công đã khiến cho Nhà sinh trong giới tu sĩ đồng cấp hiếm khi gặp đối thủ, thậm chí ngay cả khi gặp tu sĩ kết đăng trung kỳ cũng có sức mà liều mạng một phen chỉ cần là người tu tiên không có tu vi cao hơn hắn quá nhiều. một khi hãm thân vào trong mê vụ, thì sẽ lâm vào huyện cảnh không cách nào thoát ra. tận mắt nhìn thấy quái điểu lao thẳng tới trước người hàng lầm, trên khuôn mặt của nho sinh hiện lên nụ cười hung ác. hai tay chầm lại chuẩn bị vận pháp quyết điều khiển cho quái điểu độ tung. nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh khai khẻ vọt lên, chợt băng lên bên tay của nho sinh. tiếp đó, cổ và tứ chi của nho sinh chợt xuất hiện năm cái đồng hoàng, rồi ngay sau đó. Nha Sen cảm thấy pháp lực toàn thân đều biến mất không có cách nào để đề tụ. Nhất thời Nha Sen cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Đối với Đồng Hoàng đột nhiên biến mất một cách quỷ dị, hắn vốn đã hết sức cảnh giác, nhưng Đồng Hoàng đột nhiên vô thành vô tức trọng lên trên người, thật sự là ngoài dự liệu của Nha Sen. Nhất thời Nha Sen sợ muốn hồn phi phát tán, đủ các ý nghĩ thoát thân hiện lên trong đầu. Lúc này ở bên cạnh cũng truyền tới một thanh âm cực lớn, thanh quang cùng bạch khí hòa quyện lẫn vào với nhau cự kiếm màu xanh cuối cùng cũng ba chạm vào với đài ấn, bạch quang rực rỡ, dễ dàng áp đảo lấy thanh quang. cự kiếm chỉ có thể duy trì trong chốc lát rồi gãy tan làm mấy đoạn. đồng thời sáu đạo thanh quang còn lại cũng đám thẳng vào lớp phù văn cổ quái đang bảo hộ cho đại háng kia. ầm ầm, từng tiếng độ vang lên. trong ánh lam quang, phù văn không ngừng chuyển động để ngăn cản lấy sáu đạo thanh quang, không cho chúng phá vỡ vòng bảo hộ. hạng lộc khay ồ kêu lên một tiếng, tự như cảm thấy ngoài dự đoán của mình. Tèm ra, ít tà thần lôi của thanh trúc Phong Vân Kiếm hiện tại quả nhiên do thời gian tu luyện quá ngắn, khiến trả nó chưa thể có uy lực lớn được. Nhưng lúc này cũng không có thời gian để Hàng Lập suy nghĩ nhiều. Quái điệu màu đen kia đã tới trước mặt hắn. Mặc dù không có pháp lực của Nho Sinh duy trì, nhưng cái pháp bảo nghiên mực kia lại có sự tương giao thần thức với Nho Sinh, vẫn có sự quái điệu không chút giảm uy lực mà tấn công. Hàng Lập hừ lại một tiếng, hòa làm trong tay, hào quang phát sáng được rỡ. Một luồng bạch quan cực lớn từ hoa lam tỏa ra, cuồn cuộn toàn bộ quái điệu vào bên trong. Nhìn thấy như vậy, nhò sinh mặt không còn một chút máu. Không thể nào, người còn có cổ bảo khác, người rốt cuộc là ai? Hắn lộ ra vẻ khó tin mà nói, một tu sĩ bình thường nếu có một cổ bảo bên người đã là một việc vô cùng may mắn, bởi vì khi cổ bảo xuất thế thì đa phần đều rơi vào tay các vị nguyên anh kỳ. Còn tu sĩ kết đăng kỳ phổ thông mà muốn sở hữu cổ bảo thì đúng là một việc cực kỳ khó khăn. Nhưng khi hàng lập trước sau, tế xuất đồng hoàng cùng hoa lam hai loại bảo vật, không khỏi khiến cho nhau sinh cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Chỉ là hàng lập lúc này không có tâm tư trả lời, mà chỉ lặng lặng ném hoa lam ra. Tức thì bạch quang lé lên, hoa lam bay vọt ra, nghìn đón đại ấn, rồi bao trùm nó vào bên trong. Khiến cho đại ấn không ngừng bay khắp nơi trong bạch quang, nhưng không thể nào thoát ra ngoài được. Tiếp đó, Hàng Lập không chút chậm trễ, mười ngón tay coi lại, phát ra hơn chục đạo kiếm khí, mục tiêu chính là Nho Sinh đang bị Ngũ Hành Hoàng phong tỏa. "Không!" Nho Sinh chỉ kịp kêu lớn lên một tiếng, trên người tức thì bị xuyên thủng mười mấy lỗ hổng, thân hình lão đại mấy cái lập tức mất mạng. Đáng tiếc, một thân công pháp của hắn chưa kịp thi triển chút nào thì đã bị Ngũ Hành Hoàng phong tỏa chơn nguyên, khiến cho hắn dù thủ đoạn đầy mình cũng vô pháp thi triển. Hàn Lập vẫy nhẹ tay, Ngụ hành hoàng biến thành một đạo hào quang, rời khỏi thi thể nhò sinh, trở về tay hàng lập. Lúc này, ánh mắt lạnh lẽo của hàng lập liếc qua hướng khác. Đại hán lúc này mặt đầy mồ hôi, đang theo chuyện pháp quyết, muốn thu hồi đại ấn về. Nhưng nhất thời vẫn chưa thành công, sáu đạo thanh quang kia vẫn đang không ngừng đánh vào lớp hào quang phù vang bên ngoài. Này đại hán thấy nhò sinh dễ dàng bất mạng, khiến cho trong lòng hắn nhất thời kinh hại. Thấy hàng lập lạnh lùng nhìn, trong thâm tâm của đại hán, bận chợt ấn lạnh. Đại Hán chợt cắn răng, hóa thành một đạo Lam Quang, vụt bay đi. Ngay cả pháp bảo vốn tường thân với nguyên thần của mình cũng vất bỏ không thương tiếc. Người này hành sự cũng rất quyết đoán. Hai mắt hàng lập khẽ nhíu lại, Ngũ hành hoàng trong bàn tay lần nữa biến mất. Chỉ trong nháy mắt, Ngũ hành hoàng trong ánh sáng ngũ sắc xuất hiện trên đỉnh đầu của Đại Hán đang đào thoát một cách quỷ dị. Tiếp theo sau đó, dưới ánh mắt không thể tin được của Đại Hán, phù văn của đồng hoàng bắt đầu hiện ra quanh thân người Đại Hán. Tức thì đồn quang làm sắc đình chỉ, cả người đại hán vô lực rơi thẳng xuống phía giới Hàng quang lấy lên trong mắt hàng lập, một đạo thanh quang từ trên không trung giáng xuống, bay mấy vòng quanh người đại hán, chém hắn làm đôi. Lúc này, hai tu sĩ kết đăng kỳ của nghịch tinh minh đều đã mất mạng trong tay hàng lập. Hạ xuống dưới, hàng lập nhẹ nhàng thu lấy túi trữ vật của cả hai, dùng thần thức luộc sắc sơ qua rồi thu hồi. Đại ấn trong hoa lam cùng pháp bảo hình nghiêng mật vô chủ kia đang lơ lửng trên không trung. Hàng Lập cũng không khách khí mà thu lấy. Đào hữu trốn ở đó nhìn lén đã lâu, cũng nên ra ngoài hít thở không khí một chút đi. Hàng Lập chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn mặt nước lạnh khóc nói. Thành âm của hắn không lớn, nhưng lại vang vòng khắp mấy hải lý trên biển. Một cơn gió biển lạnh lạnh thổi qua, bốn phí vẫn im liền không chút tiếng động. Thấy như vậy, Hàng Lập bất giác thở dài một hơi. Các hạ nhất mực tìm ẩn dưới biển, không lẽ thật nghĩ Tài Hạ không đưa đào hữu ra được sao? Thần sắc hạng lập trầm xuống, khẩu khí cũng dần đan lại. Đạo hữu, chậm đã, Tài hạ xin ra ngay. Dường như bị hạng lập chỉ ra cho ẩn nấu, nên nhân vật giấu mình kia, cuối cùng cũng nhìn không được, phải lên tiếng. Phạm Nhân Tu Tiên Dương 503 Lăng Ngọc Linh Tiếp theo đó Mạc Đức phía dưới khẽ dao động, sau khi bạch quan chợt lóe, một tu sĩ từ bên dưới chậm rãi bay lên. Người này mặc y phục màu trắng của Tinh cung, tóc đen dài tê vai, trên đầu buộc một sợi dây ngọc, thần sắc thông thả nhìn hàng Lập. Nhưng khi hàng Lập nhìn thấy đỏ mặt người này, thì khuôn mặt hắn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Người này có khuôn mặt trắng như ngọc, mắt phượng mày ngài, thần hình mềm mại, đúng là một người tuyệt mỹ, nhưng cái làm hàng Lập không thể tin được, đó là hắn không cách nào phân biệt được người này là nam hay là nữ đều nói người này là nữ thì người này khoái miệng lại như cười cười nhấc chân giơ tay đều lộ ra vẻ tiêu xái nhưng nếu nói hắn là nam thì dung nhan này lại quá mỹ lệ khuôn mặt tỏa ra một mỹ lực tạo nên một sức hấp dẫn trí mạng với nam nhân không biết đạo hữu tuần tính đại danh là gì tại hạ làm ngoài sự chấp pháp của tiên cung lăng ngọc linh đa Tạ đào hữu đã ra tay cứu mạng thà nồng của người này phát ra rất dễ rung động lòng người chỉ có điều thanh âm cũng trùng tính, khiến cho hàng lập dưới mày đau đầu, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. nghệ này khiến cho hàng lập bất giác nhảy tới điền bất quyết của thiền nam ma đạo hợp hoang tông. Nhưng nếu người kể một chút, thì hai người này lại hoàn toàn không giống nhau. Điện bất quyết mặc dù cũng có thân hình tuyệt mỹ, nhưng cử động thanh âm lại không khiến cho người ta không cách nào nhìn ra thân phận nam nhân của hắn. Còn tên gia hỏa lăng ngọc linh đang đứng trước mặt, mặc dù động tác hoàn toàn giống nam nhân. Nhưng bên trong là như ẩn chứa vẻ son phấn Hướng trì thành âm là nhẹ nhàng mềm mại Thật khó để người ta phân biệt Tài hạ hàng lập Vừa rồi chỉ là tiền tay mà thôi Nếu không phải đối phương bức bách quá đáng Thì hàng mộ cũng sẽ không xuống tay Độc ác như vậy Trong thâm tâm, hàng lập mặc dù kinh dị Nhưng sắc mặt vẫn không chút biểu tình nói Bất kể như thế nào Thì lăng bộ đối với đạo hữu Vẫn cảm kích vàng phần Làng Ngọc Linh thản nhiên cười Lời đạn lộ ra về phong tình Hàng Lập nhìn thấy nụ cười này trong lòng bất giác ớn lạnh. Dưới tình huống không rõ nam hay nữ như thế này, khiến cho Hàng Lập đối với cái đẹp của đối phương, chỉ đành nhắm mắt cho qua. Đào hữu, sao lại vội vã đi như vậy? Không lẽ người muốn đi tới thiên tinh thành? Hiện tại nơi đó, đang bị giới nghiêm rất khó tiến vào. Đào hữu nếu không chê, thì lăng bộ nguyện lòng dẫn đào hữu vào trong thành, coi như là báo đáp ơn cứu mạng. Làng Ngọc Linh thu lại nụ cười, hai mắt sau khi khẽ lưu chuyển nghiêm túc nói. Đối phương nói lời này đúng là ngoài ý muốn của hàng lập. Bất quá, hắn suy nghĩ rất nhanh. Người này đồng ý dẫn mình vào thành nguyên nhân chủ yếu là do mình vừa tiêu diệt hai tu sĩ nghịch tình minh. Điều đó chứng tỏ giữa mình với nghịch tình minh không có chút quan hệ. Hiện tại đối phương đã chủ động đề nghị, đương nhiên hàng lập cũng không từ chối. Hàng lập ra vẻ suy tư rồi từ từ nói. Động phụ của hàng mổ chính là tại thiên tinh thành. Hiện tại gấp gáp lên đường chính là để quay về phụ. Nếu như đã không còn cách nào vào trong, thì có lẽ phải nhờ Lăng Đạo Hữu một lần. Tốt lắm, Đạo Hữu đã không chút do dự tiêu diệt hai người kia, tự nhiên không cần phải chứng minh tư cách nhập thành. Tình cùng chúng ta rất hoan nghênh Đạo Hữu, chỉ là tu sĩ truy sát lần này, không chỉ có hai người bọn họ, mà còn có mấy người nữa pháp lực không yếu, chúng ta tốt nhất mau chóng rời khỏi nơi đây. Lăng Ngọc Linh vừa nghe hàng lập nói như vậy, tức thì cười khanh khách, trong lúc nhất thời, song mắt lưu động mà nhìn lần này, hàng lập không nói gì thêm, chỉ khai khẻ gật đầu. hai người hóa thành thanh bạch hai đạo quang mang đi về hướng thiên tinh thành. trên đường đi, hàng lập vừa tò mò, vừa cẩn thận chăm chú quan sát đối phương. tà áo của lăng ngọc lên mặt khá đồng, từ ngoài nhìn vào khiến người ta không thể nhìn ra một chút đặc tính nam hay nữ. chỉ có điều, sau khi tỉ mỉ quan sát, thì hàng lập phát hiện ra hắn không hề có yếm hầu. nhưng nếu chỉ dựa vào điểm này, thì không thể khẳng định đối phương là nữ. bởi vì theo hàng lập biết Thì trên thế gian, có một công pháp quỷ dị có thể điên đạo âm dương, có công dụng thay đổi một số bộ phận đặc biệt giữa nam và nữ. Người này không phải là sẽ tu luyện thứ công pháp này chứ. Trong đầu, Hàng Lập bất giác có suy nghĩ cổ quái này. Tự như biết, Hàng Lập đang chú ý quan sát mình. La Ngọc Linh bất giác hướng về phía Hàng Lập mà cười cười, khiến cho hắn xấu hổ mà quay đầu đi nơi khác. Đào hữu, bên người có hai kiện cổ bảo, xem ra quả là người được ông trời ưu ái, không biết đồng hoàng cổ bảo qua là lịch như thế nào. Tại Hạ mặc dù cũng có may mắn thấy qua vài món cổ bảo, nhưng chưa từng thấy thứ nào là có thần thông như vậy. Làng Ngọc lên vừa thi chuyển đồn quan, vừa như vô ý hỏi Hạng Lập. Không có gì, chỉ so với người thường thì có cơ duyên hơn một chút thôi. Hạng Lập đương nhiên là không nói thật, sắc mặt không đổi trả lời cho qua chuyện. Bật quá, Đạo Hữu có thể buộc mình hạ sát hai tu sĩ đồng cấp như vậy, đúng là không tầm thường chút nào. Không biết Hạng Đạo Hữu có hứng thú gia nhập tên cung chúng ta hay không, tại Hạ có thể tiến cử cho Đạo Hữu gia nhập. Lăng Ngọc lên thấy Hàng Lộc không muốn trả lời, chỉ khẽ cười không miễn cưỡng, rồi sau đó chuyển sang chiêu dụ. Hàng Lộc đang đồn quan, nghe vậy thì bất giác nhíu mày. vị Lăng Ngọc lên này tự hội như không dễ đối phó, ban đầu thì chủ động dẫn mình vào thành, bây giờ lại đưa ra cho mình một vấn đề khó trả lời. Hiện tại gia nhập làm tu sĩ tinh cung, chẳng phải là làm chốt thí cho người ta sao? Hàng Lộc nói sao đi chăng nữa cũng không muốn tự mua dây để trói mình. Vì vậy suy nghĩ một chút, Hàng Lập hoa nhẹ một tiếng, rồi nói. Mặc dù Tài hà đối với quý cung ngưỡng mộ từ lâu, nhưng Diệu Âm Môn với Tài Hạ đã từng có đại ân. Hàng mộ thân là khách hành trưởng lạc của Diệu Âm Môn nên chỉ sợ không tiền, thật lòng xin lỗi. Hàng Lập không chút khách khí, mang Diệu Âm Môn ra, làm tấm bi để đỡ đạn. Không sao, Hàng Đạo Hữu có thể giữ lời với người ta như vậy, thật khiến cho lăng Mộ bồi phục. Nhưng tình cùng chúng ta, bất kỳ lúc nào cũng hoàn nghênh người như Đạo Hữu gia nhập. Là Ngọc Linh thấy Hàng Lập uyển chuyển từ chối, sắc mặt không hề bất mạng, mà chỉ bình thản cười cười, rồi trò chuyện cùng Hàng Lập về những bí văn thủ sự của loạn tên Hải, chứ cũng không nói gì về chuyện giữa tinh cung cùng nghịch tinh minh. Thấy đối phương chuyển biến nhanh như vậy, Hàng Lập đương nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng ứng phó. Hai người cứ như vậy, trò chuyện cho tới khi Thiên Tinh Thành hiện ra trước mắt. Nhìn thấy Thiên Tinh Thành, trên khuôn mặt cả hai không hỏi lộ ra vẻ vui mừng, nhưng khi hai người còn chưa kịp tiếp cận. Thì không biết từ đâu bay đến một đội tu sĩ, gồm bốn nam, một nữ. Dẫn đầu là một trung niên tu sĩ kết đăng sơ kỳ, sắc mặt vàng vọt. Còn những người khác thì chỉ cấp độ trúc cơ kỳ. Tham kiến Lăng Hồ Pháp Bốn người trúc cơ kỳ nhận ra Lăng Ngọc Linh, vội bay tới, cuối người thi lễ. Xem ra, các người nam không đa nam, nữ không đa nữ này, dành tiếng tại tinh cung có vẻ không hề nhỏ. Vị tu sĩ sắc mặt vàng vọt kia cũng vui mừng bước tới hỏi. Lăng sư đệ, người không sao chứ? Sự hình nhận được tin Nam Minh Đảo bị tập kích, khiến cho ta rất lo lắng. Ồ, vị đạo hữu này là ai? Tu sĩ mặt vàng xoay chuyển ánh mắt, có chút nghi ngờ đảo qua đảo lại trên người hàng lọc. Ta trên đường đi bị hai tu sĩ của nghịch tên Minh truy sát. may mắn, nhờ bị hàng đạo hữu này ra tay tương cứu. Đồng thời, đồng phụ của hàng đạo hữu chính là được thiết lập tại Thiên tinh Thành. Vì vậy ta mới cùng hàng đạo hữu trở về đây. Thế nào, không có vấn đề gì chứ? Lăng Ngọc Linh lãnh đạm nói, không biết là do đi trên đường lao lực hay sao. Mà lúc này sắc mặt của hắn, có vài phần trắng bệnh ra so với lúc trước khi Hàng Lập nhìn thấy, khiến cho người ta ngầm cảm thấy có chút nhu nhược, yếu đuối. Nếu đã là ân nhân cứu mạng của Lăng Sư Đệ thì đương nhiên là không có vấn đề. Lăng Sư Đệ, người bị thương sao? Tu sĩ mặt vàng ra vẻ lo lắng quan tâm, điều này lọt vào trong mắt Hàng Lập, khiến cho hắn trong lòng không khỏi chợt động. Không sao, mặc dù bị đối phương dùng pháp bảo đánh trúng một chút, nhưng ta có thiên hương tác hội thân, vì vậy không có gì đáng ngại. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lan Ngọc Linh thoáng hiện chút màu hồng, nhưng thần sắc lại càng thêm lạnh lùng. Ta có một viên thiền linh đang, Lan Sư Đệ, người hãy dùng trước đi cho đỡ phải tổn hào nguyên khí. Tu sĩ mặc vàng ngay xong như càng thêm lo lắng, thoáng một chút chần chừ Hắn lôi ra một cái bệnh nhỏ ân cần đưa tới. Lan Ngọc Linh vừa thấy, sắc mặt bất giác trầm xuống, tự như muốn nổi giận. Nhưng sau đó, hẳn như nghĩ tới điều gì, đột ngột chuyển giận thành vui. Vậy Sư Đệ tạ ơn Sư Huynh đã tặng thuốc. Ta hiện tại muốn tiến cung để bẩm báo tình hình về Nam Minh Đảo. Vị hàng đầu hữu này nhờ sư huynh thay ta dẫn vào trong thành. Sư huynh nhất định phải thay ta chứ đã thật tốt ân nhân cứu mạng của ta." Là Ngọc Linh khẽ đưa bàn tay trắng muốt như ngọc, mỉm cười nhận lấy tiểu bình. Khuôn mặt phản phất như hoàn toàn trở thành một nữ nhân, cả người tỏa ra một nét phong tình vàng chủng. "Không vấn đề, hôm nay chính là ca của Vương trưởng lão, ông ấy sẽ không làm khó sư đệ đâu. Vị hàng đầu hữu này cứ giao cho sư huynh là được rồi." Tu sĩ mặt vàng thấy lăng Ngọc Linh đột nhiên mềm mại nói với mình như vậy, bất giác hương phấn vỗ vào ngực đảm bảo. Hàng Lập thấy tình cảnh như vậy, khuôn mặt bất giác, lấy ra một tiêu dì sắc. Không lẽ người này thật sự là nữ nhân sao? Bằng không, sao tu sĩ mặt vàng kia lại tỏ ra mê mẩn tới như vậy? Trong lòng Hàng Lập cực kỳ nghi hoặc Chương 504 Truyền tấn giữ điều kiện Đào hữu, có gì cứ việc hỏi. Hàng Lập thần sắc vẫn như thường mà trả lời. Vậy là tốt rồi, trước tiên là nói về thân phần của Đạo Hữu, ta cần phải xác nhận thân phần có đúng hay không. Tù sĩ mặc Vàng lạnh nhạt nói, Tài Hà là trưởng lão Diệu Âm Môn, đây là lệnh bài của Tài Hà, mà khối này là lệnh bài của đồng phụ trong thành, Đạo Hữu hẳn là có thể phân biệt thật giả chứ. Hàng Lập đưa tay vào trong túi trữ vật, lấy ra hai khối lệnh bài khác nhau, rồi bình tĩnh đưa cho đối phương. Diệu Âm Môn, ra xem, Diệu Âm Môn trưởng lão có phải là người này hay không? Tu sĩ mặc vàng không khách khí tiếp lấy lệnh bài, cũng không quay đầu ra lệnh. Người trong đội phía sau là một nữ tu sĩ thanh tú, nghe vậy hơi chút sừng sốt, nhưng lập tức cũng làm theo. Nàng lục trong túi trữ vật của mình một hồi, cuối cùng lấy ra một khối ngọc giản dùng thần thức dò xét một lần, sau đó lại nhìn chầm chập hàng lập xem xét thêm vài lần, rồi mới cùng kênh nói. Triệu hộ pháp, dự âm môn có một vị trưởng lão họ hàng, hơn nữa dựa theo bức họa cho thấy thì người cũng không khác nhau. Ồ, hai khối lệnh bài cũng là thật, xem ra, thân phận không phải là giả rồi. Tu sĩ Mạc Vàng nghe vậy mà không khỏi lộ ra vẻ gật đầu. Được rồi, các người tiếp tục dò xét phụ cần, ta đưa bị đà hữu này làm thủ tục nhập thành. Tu sĩ Mạc Vàng cầm lệnh bài trả lại cho Hàng Lập rồi nói. Vâng, bốn người phía sau mở miệng đáp, sau đó tu sĩ Mạc Vàng không nói gì, hướng tới Hàng Lập ra dấu mời, rồi hướng thiên tinh thành bay đi. Hàng Lập hóa thành một đạo hồng quang phi đồn theo sau. Không bao lâu, tôi sĩ mặc vàng dẫn hạng lập bay tới gần thường thành của thiên tinh thành, rồi bay tới cửa thành. Dọc đường, mặc dù cũng không có người khác tiến tới tra hỏi, nhưng hạng lập phóng thần thức ra xem xét một lượt, phát hiện trên đường có tối thiểu 4 năm tu sĩ ẩn mặt. Trong đó, mặc dù đa số là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cũng có hai giả kết đam kỳ ẩn thân. Hạng lập mặc dù sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng không khỏi trùng mình. Xem ra, sau khi Nam Minh Đạo bị tập kích, thì quả nhiên cảnh giới cũng nghiêm ngặt hẳn lên. Nếu không có người dẫn đường, hoặc muốn lẻ vào tới Thiên Tinh Thành, sợ rằng cũng không phải là việc dễ dàng. Cửa thành có chút vắng lặng, trừ hơn 10 tu sĩ áo trắng ra, cũng không có người nào ra vào thành. Hơn nữa khi tiến gần lại, hàng lập mới phát hiện, trên tường và cửa thành lúc này lóe ra màu trắng mờ, tựa hồ có cấm chế ở trên. Tu sĩ mặc vàng vừa hạ xuống, liền hướng về tu sĩ lão già áo trắng đang ngồi mà tiến tới. vì lão già có bộ râu dê không dài, trên mặt có nét nhăn đang ngồi trên một cái ghế trúc, nhắm mắt dưỡng thần. Vu Hộ Pháp, vị này đúng là hàng trưởng lão của Diệu Âm môn, ta đã kiểm tra qua thân phận và lệnh bài, không có vấn đề gì. Hiện tại làm phiền Vu Hộ Pháp cho vào thành, ta còn phải tiếp tục dò xét bên ngoài, không cách nào đợi lâu được. Hàng hướng vị lão giả kia ôn quyền nói, từ hồ đối với đối phương rất tôn kính. Ánh mắt của Hàng Lập khi nhìn thấy lão giả này thì trong lòng cũng tăng thêm ba phần cảnh giác. Người này đúng là một vị tu sĩ kết đang trung kỳ. Không trách, tu sĩ mặt vàng bồi dáng không dám đắc tội với lão ta. Diệu âm môn. Bị mắt của lão giả trầm rại mở ra, từ hồ có chút mơ màng. Đúng vậy, hơn nữa vị đạo hữu này đã từng ra tay nghỉ hiệp trợ giúp lăng sư đệ. Giờ dự một chút, tu sĩ mặt vàng có chút miệng cưỡng nói thêm một câu. Vậy sao? Thật ngạc nhiên. Ta biết rồi. Triệu đạo hữu, hãy trở về đi. Trong mắt lão giả hàng quan chợt lóe ẩn chứa tên quang từ trong mắt bắn ra, nhưng lập tức biến mất. Thành Nôm vẫn có chút hữu khí vô lực, hết sức mơ hồ. Tu sĩ mặc vàng đối với bộ dáng của lão giả này cũng không có để ý, liền vong quyền rời đi, không nói tới Hạng Lập. Hạng Lập yên lặng đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn lão giả mà không nói gì. Diệu Âm Môn có tự lên nha đầu, ta đã gặp qua vài lần, thật là một cô nương lạ lướt. Về trường lão Diệu Âm Môn này, ta ngẫu nhiên cũng có nghe nhắc tới hai lần, đáng tiếc là không có duyên gặp. Bất quá xem đã hỡi tuổi còn trẻ như vậy. Chẳng lẽ cũng giống như Lăng Đạo Hữu, tu luyện công pháp vịnh trú dùng nhang? Theo ta được biết, Phạm là loại công pháp này đều cực kỳ âm tính. Nam tử sau khi tu luyện cũng không có gì tốt. Hai trọng mắt của lão giả nhìn chầm chầm vào Hàng Lập mà trầm rãi nói. Như vậy, Lăng Đạo Hữu đúng là Nam tử. Tại Hạ cũng không có tu luyện trú nhang công pháp gì, chỉ là đã từng dùng một viên đền nhang đan mà thôi. Hàng Lập cực kỳ trầm tĩnh bất động thanh sắc hỏi. Làng đào hữu là nam hay là nữ, cho dù là tinh cung chúng ta, sợ cũng không mấy người biết, lão Phu lại càng không biết. Bớt quá, hắn tu luyện công pháp trú nhan khẳng định là thật. <cười> thật ra, hàng đạo hữu vận khí cũng không tệ, ngay cả định nhan đang là đang nhược hy hữu như vậy mà cũng có cơ duyên uống được. lão giả cười khẽ, chầm đã nói một hồi. Hàng lập nghe xong lời này cũng ngẩn ra, lão giả lại nói tiếp. Được rồi, không nói nữa, đã có người kiểm tra qua thân phận của ngươi. Lão Phu cũng không đa sự, bất quá hôm nay so với lúc bình thường khác nhau, cho nên quy cụ cũng thay đổi, Đạo Hữu nên nghe kỹ, Lão Phu chỉ nói một lần. Hai hàng lột mày của hàng lập nhíu lại, cũng không mở miệng nói gì thêm. Hiện tại, Đạo Hữu có hai lựa chọn, một là tạm thời gia nhập phe tình cung chúng ta, nguyện ý hiệp trợ chúng ta kháng địch, như vậy ngươi ở trong thành vẫn có thể hoạt động bình thường, không chịu hạn chế gì, sau mỗi nhiệm vụ tình cung chúng ta sẽ tặng thù lao hậu hĩnh tuyệt đối sẽ không để cho chư vị đạo hữu xuất lực tay không. Hay là không muốn tham chiến, muốn ở lại trong thành trú ngụ thì cũng có thể. Tình cung chúng ta cũng không miễn cưỡng chư vị đạo hữu, nhưng có thêm một chút quy định. Khi toàn thành giới nghiêm, không cho phép tùy ý rời đi khỏi chỗ ở, nếu không đồn ngộ chấp pháp của tinh cung ở trong thành sẽ giết chết không trừ ai. Bây giờ, hàng đạo hữu có thể nói cho ta biết quyết định của ngươi. Thần sắc của lão giả đột nhiên lạnh lùng nói, ánh mắt hàng lộng cũng thay đổi, nhất thời im lặng Từ hồ dư đang suy nghĩ gì? Lão già thấy vậy cũng không thúc giục Hàn Lập, chỉ là hai mắt hắn đang mở to lại híp lại, trên khuôn mặt mơ hồ lộ ra một tia giàn trá. Không biết sau khi vào thành, tại hạ có được sử dụng truyền tống trấn đi ra ngoài tinh hải hay không. Trầm ngâm một lát, Hàn Lập đúc cuộc cũng trầm giọng hỏi. Đúc trước chỉ cần nộp linh thạch đương nhiên là có thể đi, nhưng hiện tại thì không được, muốn đi ngoài tinh hải thì phải làm cho Tần cung chúng ta một việc mới được lão già cũng không có lộ ra bất cứ vẻ bất thường nào, phảng phất sớm như đoán trước một phần câu hỏi của Hàng Lập. Làm chuyện gì? Hàng Lập trong lòng mơ hồ đoán được vài phần, nhưng vẫn nhíu mày hỏi. Rất đơn giản, sau khi bắt đầu đại chiến theo tình công chúng ta, hoàn thành nhiệm vụ hàng nhất, đó là đánh chết một gã tu sĩ đồng cấp nghịch tình minh với mình là được. Lão già mỉm cười thẳng nhưng nói, khóe miệng lộ ra một tiêu trào phúng. Nghe xong điều này, trong lòng Hàng Lập liền cười khổ, xem ra. Cao tầng của tinh cung đúng là đền bức bách bọn tu sĩ muốn rời đi, cho dù không thể ra sức cho tinh cung thì cũng phải nhiễm máu của nghịch tinh minh tu sĩ mới được. Một là có thể làm yếu đi thực lực của nghịch tinh minh, mà khác, các tu sĩ này sau đó cũng không cách nào đầu nhập vào nghịch tinh minh. Ta khi cùng Lăng Đạo Hữu phản hồi trở về trên đường, đã đánh chết hơn một gã tu sĩ đồng cấp, chẳng biết việc này có tính là được hay không? Hàng Lập thở ra một hơi, nghiêm sắc mặt hỏi. Đánh chết hơn một gã? người cùng Lăng ngọc linh. lão già có chút đổi sắc Không sai. Hàng Lộc không chần chừ, gợt đầu nói. Đáng tiếc, cái này không tính được. người phải báo danh cho chúng ta. Và trong đại chiến, đem chúng đánh chết thì mới tính. Trước đó có diệt sát bao nhiêu thì cũng không lợi ích gì. lão giả rốt cuộc cũng lộ ra vài phần hứng thú, chậm rãi nói. Đạo hữu phỏng chừng, đại chiến khi nào sẽ bột phát? Hàng Lộc sờ cầm, từ lư hỏi. Hàng là rất nhanh thôi. Phạm Trần giao truyền của mấy hôm nay và nghịch Tinh Minh cũng chưa có công hãm vào bên trong đảo, đơn muốn đánh bất ngờ tấn công thiên tinh thành chúng ta. Phạm Trần bọn họ cũng muốn tốt chiến tốt thắng thôi. Lão giả ngay xong lời này có chút ngạc nhiên, hai mắt nhìn Hạng Lập lần nữa, nhưng lập tức lại khôi phục lại vẻ bình thường. Ta bảo rằng sau khi giết bột gã tu sĩ đồng cấp với ta, ta sẽ truyền tống đi ngoài tinh hải. Hạng Lập cũng không thể lo lắng hơn nhiều. Tịnh Tào nói, tốt, người cầm chiếc nhẫn này. Có chức nhẫn này làm bằng chứng người tạm thời cũng tính là một thành viên của tình cùng chúng ta. Khi đại chiến bắt đầu thì dùng chức dẫn này để chấp hành nhiệm vụ hoặc là báo danh tham chiến. Là giả luật lọi trên người một hồi mới lấy ra một chức dẫn màu vàng, mặt không đổi sắc mà đưa ra. chương 505 Liệu ám hòa minh Được rồi, người có thể vào thành. Hàng ngày có nửa ngày tự do hoạt động, thời gian còn lại là toàn thành đều là giới nghiêm. Đại chiến bắt đầu thì chiếc nhẫn này sẽ truyền tin tức cho ngươi, ngươi cứ ở lại trong đồng phụ chờ tin tức. Nói xong, lão giả liền chậm rãi nhắm mắt lại, không nói thêm gì. Hàng lập nhìn sâu vào hai mắt lão giả, rồi đi thẳng vào trong thành. Vào cửa thành lúc này trên đường trong thiên thiên thành ít có bóng người, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một hai gã tu sĩ đang ở trên không bay qua, những người khác đều trốn trong nhà, một quan cảnh thật là tiêu điều. Hàng lập sắc mặt như thường nhưng trong lòng thầm kêu may mắn nhìn thấy tình hình bên trong thành thì tam chín phần khẳng định đang trong trạng thái giới nghiêm nếu hắn không chuẩn bị tốt từ trước các nhu yếu phẩm tại Nam minh đảo sợ rằng lúc này đau đầu vô cùng hàng lộc khẽ cười một tiếng người từ hóa thành một đạo hồng quang bay lên không trung sau đó hướng thánh sơn đồng phủ mà tới khi bay qua phường thị gần thánh sơn thì hàng lộc cũng nhìn sơ qua quả nhiên các cửa hàng cũng bị đóng cửa một bóng người cũng không có hàng lộc lắc đầu không dừng lại bay về phía tầng 39 của thánh sơn vừa tiến vào khu vực thánh sơn hàng lập liền cảm thấy sự đề phòng so với ngoại thành càng thêm nghiêm ngặt âm thầm đánh giá chú ý thì thần thức của hắn nhận thấy có rất nhiều thần thức đạo qua gặp chiếc nhẫn màu vàng trên tay hắn thì mới tự động rời đi không có người nào hiện thân hỏi hàng lập làm cho hàng lập nhớ mày chính là trong đó cũng có thần thức của tu sĩ kết đan hậu kỳ hàng lập làm bộ như không biết một hồi bay tới trước đồng phụ của mình. Bên ngoài đồng phụ có cấm chế, so với lúc hắn rời đi thì giống nhau, không chút thay đổi. Nhưng Hàng Lập vẫn đứng ở ngoài cấm chế, ngờ ngác nhìn một hồi, chớp lát sau lại thở dài. Lần này đang ngoài thời gian so với tính toán dài hơn, còn lâm vào thế sinh tử, thậm chí có thể đã rời đồng phụ gần trăm năm. Chuyện này làm cho Hàng Lập có một chút thương cảm. Hắn dùng cấm chế lệnh bài, im lặng mở ra cấm chế, rồi từ từ đi vào. Bên trong phụ tất nhiên đều vẫn duy trì nguyên trạng. Hạng Lập đi tới nơi quan tâm nhất là Trùng Thất nhìn thoáng qua, nhìn thấy vẻ kim trùng tất cả đều bình yên vô sự mới chính thức yên lòng. Bất quá, hắn lập tức dùng túi lên thú đem tất cả vẻ kim trùng đưa vào trong, sau đó đi tới dược viên đem tất cả linh dược hái xuống thu vào trong túi trữ vật. Làm xong tất cả, Hạng Lập tạm thở ra một hơi, chậm rãi đi tới phòng ngủ, nằm ở trên giường bắt đầu tự tính toán kế hoạch sau này. Phải giết chết một gã tu sĩ nghịch tinh mình đồng cấp mới có thể sử dụng truyền thống trần đến ngoài tên hải điều kiện này đối với hắn mà nói cũng không khó nhưng hạng lập sợ rằng đại chiến còn chưa bắt đầu người của tên cung có thể sẽ biết tin tức hư thiên đỉnh trên người hắn dù sao hắn cũng không cách nào biết được mấy lão quái khi nào thì rời khỏi hư thiên điện vạn nhất đến lúc đó các lão quái tiết lộ ra tin tức này hắn đúng là rơi vào tự lộ trừ việc đó ra hắn vẫn còn một chút bàng hoàng khác mặc dù khả năng không lớn nhưng hắn cũng sợ cho dù đạt thành điều kiện này thì lúc đó cao tầng của tinh cung sẽ thêm điều kiện gì khác, lúc đó thì hắn chỉ có nước trợn mắt mà nhìn chứ không cách nào sử dụng truyền tống trận. Dù sao, cao tầng cho dù đổi ý, đám tù sĩ như bọn họ làm sao có thể bắt đối phương tuân thủ điều kiện được. bởi vậy, mặc dù ở cửa thành, hắn không đổi sắc mặt liền gật đầu đáp ứng điều kiện của tinh cung, nhưng ngay từ đầu, hắn không định sẽ thành thật chờ tới khi tinh cung gọi tới. Hắn chuẩn bị dò xét tình huống, đề phòng ở phù cần truyền tống trận, có thể hay không lén trộm truyền tống ra ngoài. Nếu có, thì hắn tự nhiên sẽ nhân cơ hội này mà rời đi. Như vậy sẽ hoàn toàn đắc tội với tình cung, nhưng dù sao sớm muộn sẽ bị đám lão quái vật Nguyên An Kỳ truy lùng. Hắn tự hồ cũng không quan tâm đến việc này. Hàng lập trong lúc trên giường mơ màng rồi ngủ tiếp đi. Qua vài lần kinh biến, thân cùng tâm của hắn có chút mỏi mệt, vệ ngoài không chịu nổi. Ngày hôm sau, Hàn Lập tinh thần tỉnh táo trở lại. Sắc trời sáng rõ, hắn chậm rãi đi ra khỏi đồn phủ, bay lên không trung nhìn về mọi nơi. Mặc dù tối suy so với lúc bình thường kém xa, nhưng số lượng so với ngày hôm qua lúc hắn vào thành thì cũng khác biệt. Xem ra, đây là thời gian có thể tự do hoạt động. Hàn Lập không chần chừ, trước tiên đồn quan bay một vòng quanh phủ quận. Thấy không có người nào dám thị và chú ý mình, liền hướng tầng 50 bay tới. Trên đường, ngoài biệt đẹp phòng ra, cũng không có gì khẩn cấp. Không bao lâu, hàng Lập bay tới nơi các thiết lập truyền tống trận ở tinh không điện. Hắn không dừng lại, làm như chỉ đi ngang qua mà thôi, chỉ nhìn qua tinh không đại điện. Nhưng trong nhái mắt, thần thức của hàng Lập lặng lại tiến vào trong điện. Lúc bắt đầu rất thuận lợi, cơ hồ không có bất cứ điều gì trở ngại cho bị xâm nhập vào đại bộ phần khu vực bên ngoài điện. Nhưng khi thần thức đến bên trong gần điện, bỗng nhiên xuất hiện một tầng cấm chế màu vàng xanh. May mắn, Hàng Lập thấy vậy cũng không lộ mạng đồn tới cấm chế, thần thức liền vội vàng rút lui trở về. Cùng lúc đó, thần sát cũng trầm xuống. Mặc dù phòng trường cấm chế tất nhiên không ngăn được thần thức của hắn mạnh mẽ tiến vào, nhưng cũng sẽ kinh động đến sự chú ý của tu sĩ trong điện. Hàng Lập sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Tại không trung, hai hàng lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Bởi vì có cấm chế, nên hắn cũng không phát hiện trong điện có bao nhiêu tu sĩ canh giữ cùng tu vi. Nhưng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lại tất nhiên sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Trong điện nhiều lắm, chỉ có tu sĩ kết đăng trung kỳ hoặc hậu kỳ. Dù sao, so sánh với độ trọng yếu, thì tình cung điện này sẽ không quá quan trọng để cho cao tầng của tình cung chú ý tới. Hàng Lập bay đi ra ngoài một khoảng cách đủ xa, rồi theo lộ tuyến hơi lệch so với lộ tuyến lúc đầu bay trở về. Sau khi do thám qua tình không điện một lần, Hàng Lập có chút không cam lòng, lại lần nữa đem thần thức thả ra, xem cấm chế có gì sơ hở hay không. Nhưng là chưa kịp phát hiện cấm chế có gì sai lệch Thì có một thanh âm thôi lỗ đột nhiên Truyền vào trong tay Trường đạo hữu tình hình thế nào Tên canh dự truyền thống trần nói thế nào Ba ngàn lên thạch một người Mà cũng không được sao Cái này là số lượng lớn nhất Mà chúng ta có thể xuất ra Hàng Lộc nghe nói như vậy Đầu tiên là cả kinh Sau đó trong lòng chợt động Ánh mắt hướng về phía xa xa Nhìn thấy hai gã tu sĩ Tốc độ đồn quang nhất thời chậm lại Hai gã tu sĩ này Một vị trung niên mặt đen một vị hán tử khác cao gầy, tu vi hai người đều là trút cơ trung kỳ. câu vừa rồi chính là trung niên mặt đen hướng tới hán tử cao gầy mà lo lắng hỏi. hai người có vẻ chút cẩn thận, cũng có chút dùng chút ám ngữ. Nhưng với thần thức cường đại của hạng lộc, bao phụ cũng ngay rõ ràng từng chữ một. <cười> cẩn thận một chút, hãy truyền âm mà nói chuyện đi. hán tử cao gầy có chút khẩn trương, liếc mắt nhìn mọi nơi. Nhưng Hàng lộc cũng cực kỳ tinh nhạy, trong nháy mắt liền ẩn giấu thân hình, lập tức tiến vào trạng thái thu liền khí tức nên cũng không bị phát hiện. Cùng lúc đó, hàng lập đem thần thức đang phóng ra các phương, lập tức thu hồi. Tất cả đều tập trung tới hai người, chuẩn bị nghe lén hai người truyền âm. Cũng do hàng lập có thần thức cao hơn hai người rất nhiều, mới có thể thần không biết, quỷ không hay, mà không bị phát giác. Nếu không dựa vào tu vi cách đăng kỳ của hắn, cũng phải phối hợp với vài loại bí thuật đỉnh cao hiếm thấy mới có thể nghe lén hai người truyền âm. Mặc dù đối phương cùng tài hà có một chút quen biết. Nhưng tự ý cho người đi ngoài Tinh Hải Vẫn có chút nguy hiểm không nhỏ Hắn nói trừ phi là 5.000 lên thạch một người Nếu không cũng đừng nghĩ tới Cái này cũng còn do chúng ta Đều là tu sĩ trúc cơ kỳ Đối với tình cùng mà nói Cũng không có phân lượng nhiều lắm Nếu là tu sĩ kết đăng kỳ Cho dù có thêm nhiều linh thạch hơn Hắn tuyệt đối sẽ không dám làm đâu Hắn tự cao gầy cười khổ một tiếng Có chút bất đắc dĩ truyền âm 5.000 Hắn thật sự muốn đem mấy người chúng ta Làm dê béo sao Chúng ta chỉ là tán tu trúc cơ kỳ, làm sao có nhiều linh thạch như vậy. Trùng Ninh mặt đen, sắc mặt khó coi gầm nhẹ nói, nhưng cuối cùng vẫn dùng truyền âm. Nhưng tiếp tục lưu lại ở bên trong này thì quá nguy hiểm, tán tu chúng ta tùy thời có thể bị cuốn vào đại kiếp này, đến lúc đó mạng nhỏ cũng không còn, linh thạch có tác dụng gì? Dù sao chúng ta cũng đã biết qua, Tinh Quân và Nghịch Tinh Minh thực lực không xa biệt lắm, có thể đại chiến sẽ phải kéo dài mấy năm, thậm chí hơn 10 năm, ta cũng không muốn cả ngày phải lo lắng đề phòng trướng đông ẩn tây về phần lên thạch trên người chúng ta hẳn là còn có chút ít tài liệu trân quý miệng cưỡng cũng có thể đem làm lên thạch để cấp cho đối phương lúc đó người nọ còn có thể cấp cho chúng ta chút thể gì hắn tự cao gầy thở dài một tiếng khuyên giải cái này không được chẳng lẽ vì truyền thống ra ngoài ngoài tinh hải mà làm cho chúng ta đều tán gia bại sản hay sao ta nói gì cũng không muốn Trùng niên mặt đen lắc đầu không thôi phản phất như không muốn làm vụ này tính làm gì chứ Chuyện này hai người chúng ta, hãy xem quyết định của những người khác. Hãng tự cao gầy từ hồ cùng khổ não, có chút không cam lòng nói. chương 506, Định kế Hàng Lập cũng không có theo sát hai người, nhưng cũng không để mất dấu. hắn đem một tia thần thức, lèn lén bám theo trên người của hãng tự cao gầy. Sau đó, thần sắc lạnh lùng, đưa mắt nhìn hai người này bay xa một khoảng, rồi mới từ từ hiện thân ra, xa xa đi theo. Tốc độ của hai người này so với Hàng Lập mà nói, thật sự quá chậm sau một hồi lâu, mới bài tới tầng thứ tư của thánh sơn. sỏng bài đi vào một tòa trạch viện cực kỳ bình thường. một lát sau, thân ảnh của hoàng lập cũng xuất hiện trên bầu trời. hoàn cảnh nơi này thoáng nhìn coi như u tịch, phù cận ngoài trừ mấy khu sơn, còn có một khu rừng trúc bích lục nhỏ, tăng thêm vài phần ưu nhã. hoàng lập nhìn khu sơn này, trong mắt một tia tinh quang hiện lên. trạch viện này xem bên ngoài không có gì, nhưng bố trí một cái pháp trận lưu thủy trận nhỏ mặc dù đối phó với những người muốn xông vào không có tác dụng gì, nhưng cũng có thể tạo ra sự báo động. Bất quá, trận pháp này mà đối phó với hạng lộc hoặc người có kiến thức nhiều về trận pháp hoặc tu sĩ cách đan đều không có tác dụng gì. Hạng lộc hoàn toàn tự tin, không sợ đánh động tới cấm chế, dễ dàng lẻn vào. Mà thực tế, hạng lộc cũng đang làm như vậy. Hai tay hắn bắt pháp quyết, thân hình liền mơ hồ biến mất. Không lâu sau, hạng lộc ẩn giấu thân hình không tiếng động xuất hiện trong sân. Lúc này. Hắn thu luyện pháp lực, không đã tới tu sĩ trúc cơ kỳ, mà cho dù là tu sĩ kết đan kỳ muốn phát hiện hàng lập, cơ hồ cũng không có khả năng. Cái này cũng là do hàng lập cẩn thận, sợ nơi này có tu sĩ kết đan kỳ, nếu không chỉ cần sử dụng thuật ẩn thân bình thường là được rồi. Hàng lập đứng ở trong sân vườn không nhúc nhích, nhưng thần thức lại chậm đại phát tán ra xung quanh cả khu sân. Trên mặt hắn hiện lên một tia gì sắc liền chuyển tới một gian sương phòng ở bên trái hắn đỡ đàn cảm ứng được bên trong phòng đều không có người chỉ có trong gian sương phòng không lớn này mới có bảy tên tu sĩ đang ở bên trong hắn tự cao gầy và trung niên mặt đen cùng ở trong đó trong bảy người có hai nữ một vị phu nhân có vài phần tư sắc và một vị khác là nữ tử tuổi còn trẻ tướng mạo bình thường trong những người này có tu vi cao nhất cũng là một vị đại hán mặc cầm y mắt lộ tinh quang có cái mũi ưng ngoài trừ cái mũi thoạt nhìn làm người ta không thoải mái thì người này có tướng mạo ngụ quan đoan chính Biểu hiện đường đường, tu vi của hắn ước chừng là trúc cơ hậu kỳ, sắp tiến vào cảnh giới giả đan, hoàn toàn có thể bắt đầu chuẩn bị ngân đan. Mọi người còn lại, tu vi phần lớn là trúc cơ sơ kỳ hoặc trung kỳ. Điều này cũng rất bình thường, muốn đi ngoài Tinh Hải thì tối thiểu cũng phải có tu vi này. Không biết những người này vừa mới thả luận qua cái gì mà thần sắc mỗi người đều âm trầm, mặc nhiên không nói gì, cả sân phòng yên tĩnh không tiếng động, không có ai mở miệng nói chuyện. Hàng Lộc cũng không bồi, lặng lặng đứng ở lại chỗ chờ. Hắn tin tưởng những người này khi nói chuyện với nhau, nhất định sẽ cung cấp cho hắn một ít tin tức hữu dụng, sau đó hắn mới có thể quyết định đường đi nước bước. Quả nhiên, một thời gian ngắn sau, trùng niên phụ nhân có chút chịu không được, mở miệng. Dịch huynh, vừa đòi Hoàng Đào Hữu đã nói là đối phương bốn năm ngàn linh thạch một người, mới bằng lòng đưa ta ra ngoài ngoài tinh hải. Chúng ta rốt cuộc là nên quang minh chính đại hoàn thành nhiệm vụ của tinh cung rồi truyền tống đi, hay là giao linh thạch đến lén truyền tống đi? Dịch huynh cho ý kiến đi, dù sao đại chiến bà nổ ra, đến lúc đó người ta muốn được chúng ta đi, sợ cũng không kịp rồi. Thành năm phụ nhân có chút phiền não. Lục phụ nhân nghe khẩu khí của người từ hồi rất nguyện ý đưa linh thạch, nhưng ngươi có nghĩ tới các đạo hữu khác của ngươi cũng giàu có đến mức không thèm để ý đến số lượng này như vậy không? hai vợ chồng ta, cho dù dốc hết túi ra, cũng không xuất đủ số linh thạch đó. chẳng lẽ đào hữu định một mình đi phải không? vị đờn tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh tu sĩ mặt trắng, sắc mặt trầm xuống, giọng nói có chút bất thiện. trùng niên đờn tử nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn nói: ta đã nói là đi một mình lúc nào, ta đang hỏi dịch huynh mà thôi. dịch đào hữu lịch duyệt phong phú, vừa là người có tu vi cao nhất trong chúng ta, hẳn có thể cho chúng ta một cái chủ ý tốt được rồi hai vị đạo hữu không cần nói lưu đạo hữu sẽ không một mình truyền tống đi ngoài tinh hải đó cũng không phải là nơi cho trúc cơ kỳ tu sĩ có thể một mình sông pha chỉ có chúng ta đồng loạt hành động mới có thể sống sót tại nơi này vận khí tốt hơn thì có thể săn được một ít linh thú có thể luyện chế một ít linh đan cho tu vi mọi người tiến nhanh cho nên đi ngoài tinh hải nhất định là phải đi bất quá chúng ta cũng không cần hoàn thành nhiệm vụ giết tu sĩ đồng cấp tại đại chiến Cho dù tu sĩ kết đăng kỳ cũng khó mà giữ được cái mạng nhỏ của mình. Hướng chi, chúng ta chỉ là tu sĩ cấp thấp, ta cũng có một chút lo lắng là cao tầng tinh cung đến lúc đó lại tráo trở. Đại hán cầm y rốt cuộc cũng là lùng mở miệng. Không thể nào, tinh cung trước kia hình như chưa có lần nào làm chuyện tráo trở. Dịch đạo hữu có lo lắng quá nhiều hay không? Người nói là một thanh niên, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng làm cho người ta có cảm giác rất lão luyện. Mặc dù khả năng đó có thể không lớn. Nhưng cũng không nhất thiết là không phát sinh. Hiện tại cũng không phải là tinh cung như trước. Nếu là tinh cung cảm giác được trận chiến này nguy hiểm, tự nhiên chuyện gì cũng đều làm được. có cháu trở, người cũng không có gì ngạc nhiên. Các thế lực lớn này... <cười> Đại hán cầm y, ngoài mặt làm đá vẻ khinh thường hư một tiếng, phản vớt như hiệu rõ mặt trái của các thế lực. Ngày xong những lời này, trong phòng im lặng, mỗi người đều lâm vào trầm tư. Cho nên, cách làm thỏa đáng nhất, ta cho rằng chính là thêm chút lên thạch để bảo vệ tính mạng nếu tham dự đại chiến thì chúng ta toàn bộ sẽ bị giết. cho dù có người may mắn sống sót thì đi ngoài tên hại cũng là thân cô thế cô, cũng khó mà tự bảo vệ được, nên chắc là sẽ bảo tự lộ thôi. đại hán cầm y trầm đài nói giận là nhiều linh thạch như vậy, mà còn không giữ được, cần linh thạch làm gì? hướng hồ ra ngoài tinh hại tùy tiện giết được vài con yêu thú cấp cao thì có thể đền bù tổn thất của chúng ta. quan trọng nhất là phải đi được truyền Tống trận. chuồng niên mặt đen vẻ mặt đau lòng còn muốn nói gì? nhưng lại bị đại hán cầm y lạnh lùng cắt ngang tu sĩ mặc đen bộ dáng tự hồ rất sợ hãi đại hán cầm y bị đối phương nói như vậy liền câm miệng về phần các đạo hữu lên thạch không đủ có thể xuất ra để tính còn thiếu bao nhiêu số lượng lên thạch này cũng cần hỏi xem đối phương có thể giảm thêm được chút nào không nếu như không được thì trong chúng ta ai còn lên thạch có thể cho mượn một ít để nước truyền thống ra ngoài tinh hải sẽ trả cả vốn lẫn lời là được đại hán cầm y xem ra trong đám người này có hy vọng không tầm thường Chỉ cần đơn giản nói mấy câu thì có thể đưa ra quyết định. Sáu người nhìn thoáng qua mặc dù không phải ai cũng vui vẻ, nhưng cũng đều biện cường chấp nhận. Đại hán cầm y nhìn thấy, vẻ mặt mọi người như vậy, liền đổ ra vẻ vừa lòng. Sau đó xây mặt nhìn hán tự cao gầy, lạnh lùng nói. Trương đào hữu, làm phiền ngươi ngày mai lại đi một chuyến. Hỏi xem họ có thể đem số lượng lên thạch giảm xuống một chút. Nếu không được thì cũng đáp ứng điều kiện của đối phương. Chúng ta ngày bốt phải đi quyết không thể chậm trễ thêm một ngày, nhất định phải rời đi trước khi đại chiến bắt đầu. Hán Tử Cao Gầy liên tục lên tiếng đáp ứng. Bên trong phòng, mọi người lại bắt đầu thương lượng một chút chi tiết cụ thể. Đứng ở bên ngoài phòng, Hạng Đập đã nghe hết thảy từ đầu tới cuối. Khóe miệng không nhìn được, lộ ra một tia mỉm cười thần bí. Thành Quang chợt lóe ra sau cả người, đột nhiên trong sân viện biến mất vô ảnh vô tung. Ngày hôm sau, khi Hán Tử Cao Gầy một lần nữa từ Trạch viện này xuất phát tới tinh không điện, thì cũng không biết phía sau có một người bám theo. Hằng lập không chút thay đổi hình dáng, theo sát tới phù cận tinh cung điện. thấy hắn cực kỳ cẩn thận từ thiên môn đại điện lén lén đi vào. Hằng lập sờ sờ cái mũi, bình tĩnh ở ngoài điện lạnh lùng chờ. Ước chừng nửa thời thần, hắn tự cao gầy lại lén lén từ bên trong đi ra. Trên mặt mơ hồ có một tia hưng phấn. Sau đó, Hằng lập một lần nữa theo đuôi hắn về tới trại viện kia. Bất quá, một cảnh làm cho Hằng lập phải nhíu mày. Là vì hắn tự cao gầy trước khi tiến vào trạch viện kia, vẻ hưng phấn trên mặt nhanh chóng tiêu biến, mà thay bằng một sắc mặt sầu khổ rồi mới gọi cửa tiến vào trong viện. Hàng lập thấy vậy, liền dứu mạnh lộ ra vẻ đăm chiêu. Bên trong chuyện này chẳng lẽ. Hắn sờ sờ cầm rồi chìm vào trầm tư. chương 507, Hỗn Nhập Lúc này cũng là lúc giờ giới nghiêm kết thúc, là thời gian mà các tu sĩ ra ngoài hoạt động, nhưng cũng bởi vì trời còn quá sớm nên trong thành thật ra cùng chẳng xuất hiện bao nhiêu người. Cũng vì vậy nên cả bảy người đều càng thêm cẩn thận, người nào cũng khẩn trương, im lặng cắm đầu đi thật nhanh, chỉ có đại hắn Cẩm Y cầm đầu là vừa phi hành vừa không ngừng đưa mắt nhìn bốn phía. Trên đường đi vô cùng thuận lợi, cả đám người một đường bay thẳng tới tầng thứ 49 của Thánh Sơn, chỉ cần qua một chút thời gian là có thể tới tên Không Điện. Sắc mặt ai nấy lúc này mới dạng ra, trong lòng an tâm hơn rất nhiều. Nhưng đứng lúc này Đại hán cầm y đang đi đầu tiên, đột nhiên biến sắc, Cả người đang đồn quang liền ngừng lại. Tiếp theo đó, ánh mắt trình Trọng khoát tay, làm một thủ thế kỳ quái. Những người phía sau thấy vậy, ai nấy cũng biến sắc đều ngừng lại, cả đám cẩn thận cảnh giác. Đào Hử làm như vậy là cái gì? Vì sao lại ẩn hình cản được bọn ta? Đại hán nhìn chằm chằm vào nơi không có một ai ở phía trước, giọng nói lạnh lùng hỏi. Cũng cùng lúc đó, một tay của đại hán đang lẽ đặt trên túi trữ vật của mình ở bên hông. Chưa vị đạo hữu không cần lo lắng, Tài Hạ mặc dù ở đây để chờ các vị, nhưng tuyệt không có ác ý, chỉ là có việc muốn nhờ mà thôi. Một thanh âm có chút ngàn ngẹt từ phía trước truyền tới, tiếp theo đó, ở phía trước đang không có ai, thành quang chợt lóe một tu sĩ áo xanh hai tay chắp sau lưng hiện ra. Người này ước chừng trung tuần, sắc mặt tái nhợt, dường như đang mang bệnh trong người. Những đám người đại hán cầm y, khi nhìn thấy rõ tu vi của người này thì bất giác kinh hãi cảnh giác càng đề cao. Đối phương cũng có tu vi trúc cơ hậu kỳ như đại hán cầm y vậy, đều là cảnh giới già đang Đào hữu tên họ là gì? Bọn ta có thể giúp đào hữu việc gì? Đại hán cầm y trong mắt thoáng hiện hàn quang, miệng vẫn lạnh lùng lên tiếng. Ta họ khúc, là một tán tu. Mấy vị phải chăng là muốn đi tinh không điện, có thể cho phép tài hạ theo cùng được chăng? Tài hạ cũng muốn đi ngoài tên hải một chuyến. Người áo xanh lạnh đạm lên tiếng, nhưng lời nói bất giác khiến cho mấy người kia ai nấy đều giật mình đại hán cầm y nghe xong sắc mặt không ngừng thay đổi hắn trầm mặc hồi lâu mới cười to phủ nhận thì đa là khúc đạo hử chỉ là đạo hử nói tới cái gì mà tinh không điền ngoài tinh hải là cái gì mấy người bọn ta chẳng qua là có việc riêng mới đi theo con đường này không hề có chút liên quan gì tới tinh không điền đạo hử có phải tìm sai người rồi chăng đại hán cầm y trong lòng đã quyết mặc dù không biết đối phương từ đâu tới làm thế nào mà biết được việc của mình nhưng tuyệt không thể dễ dàng thừa nhận Những người theo hắn cũng không hề lên tiếng xen vào, từ hồi như mọi việc đều giao cho đại hán xử lý. Dịch đạo hữu, hạ tất phải cẩn thận như vậy. Tại hạ đều đã xuất hiện ở đây, thì đạo hữu nghĩ rằng chỉ dựa vào những lời nói đó là có thể đi qua được sao? Người áo xanh miệng cười chậm rãi nói. <cười> người rõ ràng là biết rất rõ, thậm chí ngay cả bản thân dịch mổ, người cũng biết. Đại hán trong lòng chợt lạnh, khẽ hư một tiếng, bàn tay trên túi trữ vật bất giác nắm chặt lại bấy người ở phía sau hắn như nhận được ám hiệu tự động tỏ ra bốn hướng bà bèn lấy người áo xanh vào bên trong mấy vị không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ không phải khúc mộ khoa trương dường với tu vi của tài hạ thì dù cho các vị đồng thời ra tay cũng không cách nào phước chớp giết chết được tài hạ đâu từ lúc đó chỉ cần khúc bộ kêu to một tiếng để người của tình cung tới đây thì không biết sẽ như thế nào người áo xanh đối với cử động của đám người kia tự như không thấy mà ngược lại còn bình thản nói ngày như vậy Cả đám người anh ấy đều đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng ánh mắt tất cả đều nhìn về phía đại hán. Sắc mặt của đại hán lúc này cực kỳ khó coi. Mặc dù hắn chưa kết đan, nhưng trong lòng luôn cho tâm kế mình vượt hơn người thường. Không ngờ lúc này là bị một tu sĩ trúc cơ kỳ uy hiếp như vậy. Nhưng hắn cũng hiểu rõ khả năng uy hiếp của đối phương. Đó không phải là chuyện nói chơi cho có. Vì vậy, đại hán sau khi trong lòng cân nhắc nặng nhẹ, cuối cùng cố gắng đè nén sự giận dữ, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Đào hữu. Muốn bọn ta giúp đỡ như thế nào? Bọn ta chính là vừa đủ 7 người, như đối phương nói, hơn nữa truyền tống trần cùng lúc cũng chỉ có thể truyền tống 7 tu sĩ mà thôi. Nếu thêm đạo hữu nữa thì đối phương nhất định không đồng ý. Người áo xanh nghe xong chỉ khẽ mỉm cười. Mọi người cứ yên tâm, ta tuyệt đối không làm khó mọi người, chỉ cần có thể vào trong điện, tự nhiên sẽ có biện pháp thuyết phục đối phương, còn nếu như đối phương không đồng ý thì tại hạ cũng không miệng cưỡng, cũng sẽ không phá hưu chuyện của các vị. Chỉ có vậy thôi sao? Đại hán cầm y díu mày, sắc mặt lộ ra vẻ hoài nghi. chỉ vậy thôi. Người áo xanh khẳng định nói. Được, nếu chỉ dẫn người theo, thì việc này không phải là không thể. Bọn ta đồng ý. Đại hán cầm y trầm ngâm một hồi, cuối cùng cán răng đáp ứng. Nếu vậy thì khúc mộ xin đa tạ đào hữu. Người áo xanh không chút thay đổi thần sắc, dường như đã sớm đoán được đại hán cầm y sẽ khuất phục. hai tay khẽ ôn quyền thi lệ nói. Nếu như đào hữu cũng muốn đi tinh không điền, thì bọn ta mau đi thôi. Thời gian đã quá chậm trễ rồi, đối phương chỉ sợ sẽ không được kiên nhẫn. Hán tự gầy gò nhìn bầu trời lo lắng thúc giục. Nghe thấy vậy, người áo xanh đưa mắt nhìn hán tự gầy gò, nhưng không nói tiếng nào, còn đại hán cầm y cũng im lặng phất tay dẫn mọi người lên đường. Cả đám người cùng đồn quang bay đi, không biết vô tình hay hữu ý mà đều bao bê lấy tu sĩ áo xanh vào bên trong, xem ra mấy người này vẫn luôn đề phòng không hề cấu trúc buông lỏng. Thần sắc tu sĩ áo xanh không chút thay đổi, không nhanh không chậm, theo đám người tiến lên phía trước. Lộ trình cũng không xa, chỉ một lát, cả đám đã tới trước tinh không điện. Lúc này hắn tự gầy gò, đột nhiên tăng tốc bay thẳng lên trước, rồi hạ xuống đầu tiên. Đại hắn cầm y cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Dù sao người liên hệ với tinh không điện là hắn, hiện tại đã tới tinh không điện, nên hắn phải đi trước để tránh phát sinh sự hiểu lầm gì. Sau khi tiến vào tinh không điện, cả đám người này ai nấy đều có bảo trì sắc mặt thông thả. Nhưng vẫn không thoát khỏi có chút lo lắng, một khi đã tiến vào điện, có nghĩa là tính mạng đã hoàn toàn giao cho đối phương nắm giữ, nhưng mà việc tự như vẫn bình thường, cấm chế theo đúng lý phải có thì lại không hề xuất hiện, xem ra đã được người chủ sự bên trong cho phép đi qua. Người ở xanh thấy vậy, trong mắt bất giác lóe lên tia giận sắc, nhưng những người khác thì lại an tâm hơn, tất cả đều theo truyền thống trần tiến vào bên trong đại sảnh. Ở đây lúc này, có hai tu sĩ áo trắng trang phục tinh cung đang chờ mọi người. Cố tiền bối, kiên tiền bối, mấy người bọn ta đều đã tới, bên phía lão nhân gia đã chuẩn bị ổn hết chưa? hắn tự cao gầy, nhìn thấy hai người kia tức thì sắc mặt cười rạng rỡ cùng kính nói. Hà tu sĩ thần sắc vẫn lạnh lùng, nghe thấy hắn tự gầy gò hỏi như vậy, một lão giả đầu trọc, thần sắc cao ngạo, khẽ gợt gợt đầu. Bên phía bọn ta chuẩn bị rất tốt, mang linh thạch ra đây, mỗi người sẽ được cấp một tấm truyền thống phụ, lúc đó các người có thể lên đường, nhưng số lượng linh thạch thì các người có mang đủ hay không? lão già chầm rãi nói, tiền bối, xin cứ yên tâm, bọn ta hoàn toàn theo đúng quy định mà mang đủ lên thạch theo. Đại hán cầm y tiến lên trước cùng kênh nói, người là dịch đạo hữu đúng không, quả nhiên tu vi bất phạm. Lão giả đầu trọc đưa mắt nhìn đại hán vài lần rồi lên tiếng, giọng nói cũng khách khí hơn rất nhiều. Bất quá khi một quan lão đạo qua những người còn lại, khi tới trên người hàng lập thì đột nhiên biến sắc. Không phải chỉ nói là có bảy người sao, vì sao lại có nhiều hơn một người, vì đạo hữu kia... Từ hộ như đã đạt tới cảnh giới giả đang, không biết là người nào, lão giả đầu trọc sắc mặt lạnh lẽo hỏi, giọng nói đầy vẻ chất vấn. Hắn là Đại Hán Cầm Y cười khổ một tiếng, vừa muốn lên tiếng giải thích. Tại hạ là một tán tu cũng như bọn họ, muốn được truyền tống tới ngoài tinh hải, nghe nói mấy người dịch đạo hữu cùng đường nên mới tiền bọn họ để cùng tới đây, hy vọng hai vị tiền bối đừng trách, nếu như hai vị tiền bối rộng lòng thì tại hạ nguyện ý trả gấp hai lần phí truyền tống. Hàng lập điểm cười ngắt lời đại hán cầm y, gấp hai lần, lão giả đầu trọc ngợn người, rồi sau đó đưa mắt nhìn vị tu sĩ trung niên đang ngồi phía sau. Cho dù ngươi có trả gấp hai lần cũng vô dụng, truyền tống trần một lần chỉ có thể truyền tống tối đa bảy người, còn bọn ta chỉ có thể mở truyền tống trần một lần, tuyệt không thể chỉ vì ngươi mà truyền tống lần nữa, bằng không nếu thường cấp kiểm tra xuống thì rất khó mà qua mặt, vị tu sĩ trung niên như mày chậm rãi nói. Vấn đề này đương nhiên, vạn bối đã từng suy nghĩ qua. Tuyệt sẽ không làm khó tiền bối. vì vậy bị đả hữu này có thể mang phần của mình, tạm thời dừng lại cho tài hạ dùng. Hàng Lập miệng cười không chút khách khí, quay qua người bên cạnh nói. Người, người nói cái gì? Người này vừa nghe xong, đầu tiên là ngỡ người, tiếp theo đó ngạc nhiên hỏi. chương 508, Yếu Hiệp Những người còn lại trong điện thì đưa mắt nhìn nhau, không rõ người áo xanh nói vậy là có dùng ý gì. Đà hữu, hãy an tâm. Tài hạ cũng không phải nói đạo hữu nhường danh ngạch một cách vô ích. Ở đây, tài hạ có hai khối nội đan của yêu thú cấp 5, còn nhiều dùng để đổi lấy danh ngạch. Thù lao như vậy, tài hạ nghĩ đạo hữu sẽ không chê chứ. Người áo xanh chậm rãi lên tiếng, rồi đưa tay vào trong người, lấy ra hai khối cầu màu lam. Nhìn hai viên cầu tỏa ra linh khí, cho thấy đúng thật là yêu đan cấp 5. <cười> Các hạ chỉ dựa vào hai khối yêu đan này, muốn ta dừng lại danh ngạch sao? Hán tự gầy gò nhìn hai khối yêu đan, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ tham lam, thèm muốn nhưng sau đó hắn như nghĩ ngợi lại điều gì tức thì hừ lạnh cười tuyệt người áo xanh nghe vậy thì cũng không hề giận dữ mà ngược lại còn cười một cách quỷ dị sau đó khoái miệng của hắn khẽ rung lên vài lần như truyền âm tới hắn tự gầy gò không rõ là đang nói gì hắn tự gầy gò ban đầu khuôn mặt còn thẳng nhiên nhưng khi nghe thấy mấy câu này thì đột nhiên biến sắc ta nói chính là như vậy tin rằng đào hữu chắc chắn sẽ không từ chối giao dịch này người áo xanh ra về an nhàn thoải mái Những lời này hắn cũng không cần phải truyền âm, mà trực tiếp nói thẳng ra. Thần sắc của hắn tự gầy gò, càng lúc càng khẩn trương, mồ hôi theo lời nói của người áo xanh, từ từ xuất hiện. Được rồi, nếu như Đạo Hữu đã nói như vậy, thì danh ngạch này lưu lại cho các hạ đi. Hắn tự cao gầy, khung hang trợn mắt, nhìn đối phương, rồi mới nghiến đang đồng ý. Nhưng câu này thì lại khiến cho sáu người đi cùng biến sắc. Trường Đạo Hữu, người nói cái gì? Chúng ta chẳng phải đã thống nhất cùng tiếng cùng lười sao? Người hiện tại sao lại quyết định như vậy? Sắc mặt đại hán cầm y trầm xuống, nhìn chầm chầm vào hán tự cao gầy. Hán tự lạnh lùng nói, thật xin lỗi, tại hạ sợ rằng phải tạm thời rời khỏi mọi người, các vị cứ đi trước đi, sau này nếu có cơ hội sẽ cùng nhau hợp tác. Hán tự gầy gò cười khổ, nói một cách bất đắc dĩ. Lúc này đại hán cầm y cũng chẳng biết nói gì, bởi vì không chỉ riêng hắn mà những người khác cũng nhìn ra, vị trương đàn hữu này tự như đã bị người ta hoàn toàn khống chế. Chính vì vậy, hắn không thể không đem danh ngạch của mình nhượng lại. Nếu đã như vậy, thì bọn họ cũng chẳng biết nói gì. May mắn là mặc dù thiếu đi một người, nhưng ảnh hưởng cũng không quá lớn. <cười> không lẽ các người muốn là có thể tùy tiện đổi người sao? lão già hói đầu nhớ mày, rồi đột nhiên mắt lạnh đồn nói. Cố tiện bối, ta! Hắn tự cao gầy, giật mình vội vàng lên tiếng muốn giải thích, nhưng nhất thời cũng không biết phải làm sao. Lúc này người áo xanh lật bàn tay, lấy ra hai cái hộp ngọc. Tiếp theo hắn khẽ run tay, hai cái hộp ngọc được chia làm hai ngã bày về tư sĩ khuôn mặt nho nhã cùng lão gia hối đầu. Hai người thấy hộp ngọc bày tới, bất giác đưa tay tiếp lấy rồi nhìn người áo xanh. Bên trong hộp là hai kiện bảo vật mà bằng bối vô ý có được, hiện xin được kính tặng cho hai vị tiền bối. Người áo xanh thản nhiên nói, hai người cùng đưa mắt nhìn nhau ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì vừa rồi bọn họ cũng đã kiểm tra qua hộp ngọc thì thấy quả nhiên, hộp ngọc không bị đồng tay động chân, nhưng cũng để cẩn thận Bọn họ chỉ dùng ngón tay, khẽ hé mở hộp ngọc ra, tức thì bên trong phát ra mấy đạo hồng quang. Hai người đưa mắt nhìn sơ qua, tức thì ai nấy đều hiện lên vẻ vui mừng, lẫn sợ hãi. Bảo vật này khúc đã hữu thật muốn tặng cho bọn ta sao? Sắc mặt tu sĩ khuôn mặt nho nhã, rốt cuộc cũng thay đổi. Tiền bối chắc cũng hiểu rõ, hai thứ đó, mặc dù quý giá, nhưng với tu vi của tài hạ, hiện vẫn chưa thể sử dụng, vì vậy vàng bối hy vọng có thể tới ngoại tinh hải, tiếp tục tìm tu. Tu sĩ áo xanh nói, được nếu như khúc đào hữu đã tặng trọng lễ như vậy, thì hai người bọn ta cũng không thể không để mặt đào hữu hay cùng 6 người kia cùng truyền tống đi. lão già họ cố nhìn vật trong hộp hưng phấn nói, lão già hưng phấn tới mức không cần cùng đồng bọn thương lượng mà đáp ứng. vì tu sĩ họ kiền mặc dù không như họ cố kia, nhưng cũng bị vật trong hộp làm đồng lòng, vì vậy hắn cũng không lên tiếng phản đối mà im lặng đồng ý. tất cả những việc này. Khiến cho những người trong điện ai nấy đều tò mò, hầu như trong đầu ai cũng có ý nghĩ muốn biết vật trong hộp là cái gì. Nhưng hai chiếc hộp mau chóng bị đám người tu sĩ hói đầu đóng lại, khiến cho những người kia không dám mở thần thức ra tra xét. Vì vậy mọi người ai nấy cũng đều không biết. Chỉ có đại hán cầm y, hình như còn kịp nhìn qua một chút, ánh mắt nhất thời tỏ ra kinh dị. Mặc dù hắn không nhìn thấy rõ vật trong hộp là gì, nhưng sau khi nghe người áo xanh nói qua một lần một hồi, chữ pháp bảo, bất giác hiện lên trong đầu. Không lẽ người này thật đem pháp bảo dân tặng, ý nghĩ suy đoán khiến cho hắn cảm thấy giật mình. Chỉ là hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì hai vị tu sĩ cát đăng kỳ đối diện đã lấy trong người ra một khối ngọc bài bằng ngọc trắng, rồi quay người về phía tòa truyền thống trận phía sau, trần miệng niệm lẩm bẩm. Nhìn thấy như vậy, đám người đại hán cầm y không hề ngạc nhiên, người áo xanh thì thở dài nhẹ nhõm, trong lòng thầm kêu may mắn. Bà truyền thống trận quả nhiên đã bị đồng tay đồng chân, may mắn là ta không bất kể mà lao qua nếu không chỉ sợ là không được như ý xem ra xuất ra hai kiền pháp bảo cũng không phải là vô ích người bạn ý nghĩ như vậy đương nhiên chính là hàng lập đang cải trang dùng luyện khí thuật để thu luyện tu vi còn hồng quang lóe lên trong hộp ngọc chính là pháp bảo hình phi đao hài thành phi đao này chính là vật của hồ nguyệt bị huyền cốt sát hại khi xưa lúc ấy đã bị hắn tiền tay mang đi mặc dù dạng pháp bảo không có thần thông gì đặc thù hàng lập cũng có khá nhiều dùng đối với các tu sĩ kết đăng kỳ phổ thông thì lại là những bảo vật quý giá. Pháp bảo không cần phải tốn thời gian tu luyện để tăng uy lực, là có thể sử dụng trực tiếp. Dù cho không có tâm thần tương thông, cũng có thể phát huy tới bảy thành công lực. Cái này đối với nhiều tu sĩ phổ thông mà nói là vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Dù sao trong rất nhiều năm qua, pháp bảo mặc dù có rất nhiều, nhưng đa phần trong lúc đấu pháp đều đã bị hủy đi. Mặc dù cũng còn số ít tồn tại, nhưng đại đa số nằm trong tay các lão quái nguyên an kỳ hoặc là các tu sĩ kết đan kỳ có thực lực. Còn một phần thì nằm trong tay các tu sĩ ẩn danh, các thế lực nhỏ và bị bọn họ đem giấu đi. Các thế lực lớn như tình cung, mặc dù pháp bảo có rất nhiều nhưng cũng bởi vì thế lực quá lớn nên các tu sĩ kết đan trong cung cũng không ngừng tính kế tranh đấu. Còn hai người này chỉ là tu sĩ kết đan xưa kỳ, chưa hề lập được đại công, đương nhiên là không được ban tặng pháp bảo. Vì vậy bỗng nhiên có được phi đao pháp bảo ngoài ý muốn như thế này khiến cho bọn họ cực kỳ hưng phấn, phỏng trường sau khi luyện hóa pháp bảo. Thì sẽ khiến thực lực bọn họ trong phút chốc Gia tăng thêm một tuần Còn về hán tử gầy gò ngoan ngoãn đem danh ngạch nhường đi Là bởi vì Hàng Lập thật sự biết được điểm yếu của đối phương Ngày đó Khi Hàng Lập nhìn thấy hán tử gầy gò Từ tinh không điện đi ra Mang theo thần sắc cổ quái Vì vậy ngay tối hôm đó hắn đã lén vào trong phòng Dùng bí thuật làm hồn mê đối phương Mặc dù không có pháp thuật nào chân chính Không chế thần thức đối phương Nhưng chỉ cần để đối phương ngủ một giấc khoảng thời gian cùng với mê hồn chi thuật và thần thức cường đại cũng đủ để cho đối phương thổ lộ ra một số bí mật giấu trong lòng. Kể ra, vận khí của Hàn Lập cũng rất may mắn, trong những lời của đối phương đã thổ lộ lại việc hắn cùng hai vị tu sĩ tinh cung cố ý đần giá phí truyền tống để gạt những người khác. Hàn Lập chính là vừa đấm vừa xoa, vừa uy hiếp vừa dùng hai khối yêu đan dụ dỗ. Hắn tự cao gầy quả nhiên kinh sợ ngoan ngoãn nghe lời không có chút gì phản kháng, có lẽ vì hắn tự gầy gò nghĩ rằng chính hai tu sĩ tinh cung kia đã tiết lộ tin tức ra ngoài. Chú ngữ không ngừng ban lên trong điện, bốn phía truyền tống trận không ngừng lé bạch quang. Tiếp theo đó, một âm thanh trong trẻo vang lên, bạch quang bốn bề pháp trận được nhiên biến mất. Được rồi, bình thường ở trong điện này, đúng ra còn có thêm một người, nhưng hôm nay, vừa khéo hắn phải ra ngoài một hai ngày để xử lý công việc. Bằng không thì dù các người có xuất ra linh thạch nhiều bao nhiêu, hai người bọn ta cũng không thể lấy được. Hiện tại, các người đem linh thạch ra đi. Lão giả đầu hói nhìn cấm chế được dỡ bỏ khỏi truyền tống trận rồi quay đầu nói không giúp khách khí với đám người đại hán cầm y. Cả đám nghe xong, tức thì ai nấy cũng đều lấy ra một túi trữ vật đưa cho lão giả. Hàng lập thì lấy ra hai khối yêu đan, khiến cho hói lão đầu nhất thời cảm thấy kinh dị. Sau khi kiểm tra một lần, lão giả hói đầu gật gợt đầu. Lúc này tu sĩ khuôn mặt nhỏ nhã mới lấy ra mấy đào phù chú rồi đưa cho từng người. Đây là truyền tống phù. Các người hãy mang theo bên người, hiện tại có thể đi được rồi. Hắn đưa tay chỉ vào truyền tống trận lạnh lùng nói, mấy người khác còn đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc, còn Hàng Lập thì không nói tiếng nào, bước tới đầu tiên, hắn không phải tài cao mà làm liều, mà bởi vì trước đó đã dùng thần thức quét qua truyền tống trận, xác định đích xác mọi việc vẫn bình thường. Trên tấm bi phía trước truyền tống trận ghi rất rõ hai chữ kỳ uyên, trong đầu Hàng Lập không hề có chút ấn tượng gì về địa danh này, xem ra chỉ còn cách tới đó thì mới biết nơi này có gì đặc biệt.